Quá một lát công phu, mục thanh y liền đã đoán được này ba người đại khái thân phận, nghĩ nghĩ liền mỉm cười hiểm yếu. Ba người đều là xứng sốt, có chút do dự nhìn về phía dung cẩn. Đối với từ đầu tới đuôi đều là này xinh đẹp giống tiên tử giống nhau nữ tử mở miệng nói chuyện, ngược lại là kia tuấn Mỹ nam tử không dên một tiếng cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tính là ở như thế nào khai sáng nhân ra, hành động bên ngoài giống nhau cùng người giao tiếp cũng nên là nam nhân đi. Dung cẩn mày kiếm hơi trọ, có chút khiêu khích nhìn về phía Hoắc nguyên phương Như thế nào? Không dám. Ai nói ra không dám. Uống liền uống. Hoắc Nguyên Phương hiển nhiên là cái một điểm liền trúng pháo đốt tính cách, bị rung cẩn như vậy một kích đương trường liền ngồi xuống dưới, mặt khác hai người bất đắc dĩ cũng chỉ đến đi theo nói tạ ngồi xuống. Với lúc trưởng quầy cũng đưa lên thức ăn cùng rượu ngon, mặt khác hai người cũng từng người thông báo tên họ. Này ba người quả thực đều là chuẩn bị thượng kinh thành tham gia ân khoa võ cử nhân. Nguyên bản tiếp theo võ cử hẳn là ở phía sau năm. Chỉ là Tân Hoàng Đăng cơ bỏ thêm năm nay Ấn Khoa, ba người mới vội vàng từ biên thành gấp trở về. Phía trước vẫn luôn đều ở biên thành mài ruôi treo cổ lui tới biên thành đạo phỉ. kia thanh niên nam tử kêu Lương Tu Võ, một cái khác ba mươi xuất đầu nam tử kêu La Vân. Ba vị vẫn luôn đều ở biên thành diệt phỉ sao. Biên thành là Tây Việt Bắc Hán cùng Hoa Quốc giao tiếp chỗ, bởi vì Tam Quốc giao giới, trong đó một đoạn địa phương ngược lại là thành việc không ai quản lý mảnh đất, nạn trộm cướp lan tràn. Ngay cả điều động quân đội tiêu diệt qua không bao lâu liền lại sẽ xuất hiện một đợt phản phất vĩnh vô trùng mực. Này ba người, nếu là thật sự vẫn luôn ngốc tại biên thành loại địa phương kia, nói vậy cũng là có chút thật bản lĩnh. Hoắc Nguyên Vương cười nói, đây là tự nhiên, biên thành trộm cấp nhiều, sát lên nhiều sảng khoe a, so nơi nơi đi bắt cái gì đạo tặc phương tiền nhiều. Hơn nữa, về sau nếu là toàn quân, tự nhiên cũng phải đi biên cảnh, sớm chút làm quen một chút hoàn cảnh chẳng phải là càng tốt. Khóe mắt fiết đến dung cần khinh miệt ánh mắt. Hoắc Nguyên Vương hắc hắc cười nói, biên thành kia đều là nam tử hán đi địa phương, ngươi loại này tiểu bạch kiểm. Không thành. Dung cửu công tử mặt đánh trả hắn hưng thú đều không có, bản công tử ở biến thành vui vừa những cái đó đạo phỉ chơi thời điểm, ngươi còn không biết ở cái kia chân núi xó xình luyện đại khảm đạo đâu. Mục thanh y thì du mắt, giấu đi đáy mắt ý cười. Mặt khác hai người cũng rất là bất đắc dĩ nhìn Hoắc Nguyên Vương, vừa thấy kia hắc y công tử liền biết không phải cái dễ dàng hạ người. Này lao hoắc thần kinh đến có bao nhiêu thô mới hoàn toàn không biết gì cả. Nói tiểu bạch kiểm, hoắc nguyên phương không biết như thế nào hưng phấn đi lên, bắt bẻ nhìn Dung cần nói, ngươi tiểu tử này, mang theo như vậy xinh đẹp một cái mỹ nhân nhi, liền cái tùy tùng cũng chưa mang tính tình còn dám như vậy hư. Là ra tính tình hảo, nếu là gặp được cái tính tình không tốt, vào cửa tới là có thể một quyền tấu bẹp ngươi có biết hay không. Cư nhiên dám chịu ra mã. Dung cửu công tử tuấn mắt hơi hơi meo lại, tôi cười thân thiết nhìn chằm chằm hoắc nguyên phương gật đầu nói người thực hảo hoắc nguyên mới có chút không thể hiểu được ta đương nhiên thực hảo dung cẩn vũ vỗ bờ vai của hắn cười nói ngươi khẳng định sẽ cao trung hoắc nguyên phương kinh thường này còn dùng ngươi nói dung cẩn đạm đạm cười hoắc nguyên phương chỉ cảm thấy này lớn lên không tồi tiểu bạch kiểm thập phần không thể hiểu được lại không biết dung cựu công tử trong nội tâm chính tính toán như thế nào âm u tính toán ngươi đương nhiên sẽ cao trung ngươi nếu là thi rớt Bản công tử muốn như thế nào cha tấn ngươi? Nô dịch ngươi? Những người khác không hiểu dung cẩn, thân là thê tử Mục Thanh Y như thế nào sẽ không hiểu hắn suy nghĩ cái gì? Nhìn hoàn toàn không biết gì cả hoắc Nguyên Phương cùng tươi cười giữ tận âm trầm dung cẩn, Mục Thanh Y chỉ phải ở trong lòng âm thầm thở dài, trong lòng tính toán muốn hay không kiến nghị hoắc Nguyên Phương chờ mấy năm lại đến tham gia võ cử, chờ dung cẩn đem chuyện này đã quên lại nói. Hai người ở tiểu điếm ở một đêm, sáng sớm hôm sau khởi hành còn không đến buổi trưa cũng đã trở lại trong cung. Hồi cung mới phát hiện, hai người một đường chậm gì gì đi tới, Hoắc su cùng Doanh Nhi đám người lại sớm một bước về trước tới. Nguyên bản Mục thanh ý cùng Doanh Nhi cùng Phùng Chỉ Thủy để lại lời nói, làm Doanh Nhi không cần lại đi theo chính mình hồi kinh. Rốt cuộc, hiện giờ Doanh Nhi cũng là đường đường Thái Thú Thiên Kim, đi theo chính mình làm nha đầu tổng không phải như vậy hồi sự nhi. Lại không nghĩ nha đầu này vẫn là đi theo chạy về tới. Người nha đầu này là nghĩ như thế nào? Nóc tại phùng tiên sinh bên người không tốt sao. Dung cẩn một hồi cũng đã bị Dung tuyên đám người thỉnh đi ngự thư phòng, sợ mục thanh ý đi mệt liền trước làm người nghỉ ngơi. Mục thanh ý đi lúc này mới có rảnh ở chỗ này cùng Doanh Nhi nói chuyện. Doanh Nhi tươi cười tiếu lệ, chẳng lẽ tiểu thư ghét bỏ Doanh Nhi không thành. Doanh Nhi liền trước đi theo tiểu thư, Doanh Nhi vốn chính là tiểu thư nha đầu A. Đi theo tiểu thư, liền tính là làm nha đầu cũng so ở trong nhà làm cái gì thiên kim tiểu thư phải có thú nhiều. Húng chi nàng cũng không phải cái gì trời sinh quý giá thiên kim tiểu thư, đã sớm thích. Mục thanh y gì thở dài nói, thôi, quay đầu lại ta hỏi qua phùng tiên sinh lại cùng người nói. Cha cũng đáp ứng rồi, bằng không ta như thế nào có thể trở về. Doanh nhi chấp trước mắt, giả trang cái mặt quỷ cười nói. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, Doanh nhi đi theo chính mình bên người tuy rằng mới bất quá đã hơn một năm thời gian, nhưng là xác thật là tận tâm tận lực cũng giúp nàng không ít vội. Kỳ thật mục thanh ý gì cũng có chút minh bạch phùng chỉ thủy dụng ý doanh nhi đảo mắt liền muốn tới thích hôn tuổi tác. Phùng chỉ thủy lại yêu thương nữ nhi cũng là cái đại nam nhân, đối với này đó nữ nhi ra sự tình tự nhiên là không hiểu đến. Phùng chỉ doanh nhi đi theo chính mình, ở hôn sự thượng lựa chọn cũng muốn càng nhiều một ít. Mục thanh ý thì nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, vậy trước như vậy đi. Quyền quý nhân ra nữ nhi vào cung làm nữ quan cũng không phải không có, tầm thường nữ quan tự nhiên là không được nhưng là nếu là hàm trương cung nữ có nói tới rồi thích hợp thời điểm tùy tiện chỉ hôn một cái quyền quý chi gian đích thứ tử đều thực dễ dàng mặt khác phùng chỉ thủy bản lĩnh một thanh y lì cũng có vài phần hiểu biết chỉ cần tự cấp hắn mấy năm thời gian chưa chắc không thể lại đi lên trên một thang đến lúc đó doanh nhi già thế cũng càng đẹp mắt một ít đi theo bên người nàng hầu hạ liền tính vạn mấy năm xuất giá cũng sẽ không có người ta nói gì đó khởi bẩm một tướng cố công tử cùng mộ dung công tử cầu kiến ngoài cửa cung nữ cung thanh bẩm báo nói Đại ca, thỉnh bọn họ tiến vào. Thức mau, cố tú đình cùng mộ dung hy liền bị lênh tiến bảo, mục thanh y gì vội vàng đứng dậy đón chào. Đại ca, biểu ca, cố tú đình nghiêng đầu đánh giá một phen, thấy nàng khí sắc hồng nhuận, thần thái bình yên, nửa điểm cũng không có lữ đồ mỏi mệt hoặc là không vui bộ dáng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trêu đùa, xem ra mấy ngày này quá thực vui vẻ. Mục thanh y tuy rằng không phải tầm thường khuê chung nữ tử. Nhưng là đối thượng đại ca cười như không cười bộ dáng cũng nhịn không được tiểu nha đường đỏ, đại ca. cố Tú Đình chấn an vô vô nàng đầu vai, cười nói, ngươi quá vui vẻ đại ca liền an tâm rồi. mục thanh y thì ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một tia không tốt cảm giác. Quả nhiên, cố Tú Đình than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, Tây Việt cũng không có gì sự tình, đại ca cùng ngươi biểu ca cũng muốn chuẩn bị hồi Nam Di đi. Cái gì kêu hồi Nam Di? Nam Di là đại ca ra sao? Đại ca không nghĩ nhìn đến thanh y gì sao? Một thanh y có chút nôn nóng bắt được cố tú đình ống tay háo, không thuận theo nói. Nha đầu nốc, ngươi cũng biết đại ca đáp ứng rồi người khác sự tình tổng muốn làm được. Cố tú đình mỉm cười nói, ngươi hiện giờ cũng thành hôn, mấy ngày nay đại ca nơi trốn làm khó dễ dung cẩn, hắn cái kia tính tình còn có thể nhận đến xuống dưới, có thể thấy được là thiệt tình đối với ngươi. Đại ca cũng yên tâm. Nếu đại ca yên tâm liền không cần ta, ta tình nguyện đại ca không yên tâm. Một thanh y hốc mắt thường đỏ, trên đời này. Nàng cũng chỉ thừa đại ca cùng biểu ca này hai cái huyết mạch thân nhân. Nay vừa đi năm gì, cách xa nhau vạn dặm như thế nào có thể làm người yên tâm đến hạ?" Ngốc lời nói. Cố Tú Đình cười nói, "Ngươi chính là Tây Việt đại thừa tướng, nếu là làm người thấy dáng vẻ này chính là muốn chê cười ngươi. Hiện giờ, Thanh Y Nhi nếu đã tìm được rồi chính mình phải làm sự tình cùng phải bảo vệ người. Đại ca cũng nên đi làm một ít chính mình chuyện nên làm." Tổng không thể. Làm đại ca còn không bằng là muội muội đi. Tương lai nhìn thấy tổ phụ cùng phụ thân, bọn họ cũng sẽ không buông tha ta. Mục thanh y lìa lôi kéo cố tú đỉnh tay áo, lại nhìn xem đứng ở vừa mỉm cười nhìn hai người mộ dung hy, dặn do nói, đại ca cùng biểu ca, ngàn vạn phải cẩn thận. Mộ dung hy đạm cười nói, thanh y yên tâm là được, biểu ca sẽ bảo vệ tốt đại ca ngươi. Mục thanh y gì không nói gì, thật sự có thể yên tâm sao. Biểu ca tuy rằng biết võ công, nhưng là nói thực ra cũng liền miễn cưỡng có thể coi như là cái cao thủ mà thôi. Nhưng là Nam Di loại địa phương kia lại đang ở nội loạn bên trong, so tây Việt cùng Hoa Quốc nguy hiểm gấp trăm lần không ngừng. Chỉ xem thần sắc của nàng liền biết nàng suy nghĩ viết cái gì, cố tú Đình bất đắc di cười nói, đại ca cùng biểu ca không phải đều từ Nam Di ra tới sao. Một thanh y thì trước mắt, rất tưởng nói nếu không phải gặp được Mạc Vấn Tình, nói không chừng đại ca thật sự biến thành cái nào chạy tử áp chạy tướng công. Thanh thanh, đây là làm sao vậy? Vừa mới xử lý xong chính sự dung cẩn trở lại trong điện, vừa vào cửa liền nhìn đến một thanh y, y lôi kéo cố tú đỉnh tay háo thủy mắt phiếm hồng bộ dáng vội vàng hỏi một thanh y lìa nhẹ giọng nói đại ca cùng biểu ca phải đi phải đi a kinh giác chính mình ngữ khí quá mức hưng thú bừng bừng dung cử công tử có chút đông cứng xoay chuyển ngữ điệu thập phần thành khẩn nhìn cố tú đỉnh đại ca đi đường cẩn thận cố tú đỉnh nơi nào sẽ không rõ dung cần ý tưởng cũng không để bụng nhàn nhạt, nhạt cười nói đa tạ các ngươi cũng bảo trọng bản công tử phái người đưa đại ca cùng biểu ca Dung cần hỏi. Dung, cần một thanh y rìa cắn răng, ngầm hung hăng mà khắp người nào đó giống nhau. Dung cửu công tử tức khắc vẻ mặt dối rắm thanh thanh, ta là lo lắng đại ca cùng biểu ca trên đường gặp được nguy hiểm, tính toán phái người hộ tống bọn họ hồi năm gì, không tốt sao. Một thanh y tự nhiên minh bạch Dung cẩn trong lòng ý tưởng, đảo cũng lười đến vạch trần hắn. Phái người đưa đại ca cùng biểu ca đề nghị nhưng thật ra thực không tồi, như vậy nàng cũng yên tâm một ít, như thế cũng hảo, ta làm người an bài. Cố Tú Đình tươi cười đạm nhiên như gió, nhìn Dung cần nói, đã tạ muội phu tưởng chú đáo. Thanh ý gì cũng không cần thương tâm, chờ đã có tiểu cháu ngoại thời điểm, đại ca còn sẽ đến xem ngươi. Tiến lặng mà, kiểu công tử khuôn mặt tuấn tú và mẹo, bản công tử cùng thanh thanh mấy năm gần đây đều sẽ không sinh hài tử, cho nên ngươi liền ở Nam Di đợi đi. Cố Tú Đình cùng mộ Dung hi đều không phải dây dưa dây cả người, cùng một thanh y từ hành sáng sớm hôm sau liền khởi hành rời đi kinh thành. Một thanh y dì tuy rằng không tha vẫn là cùng dung cẩn cùng nhau tự mình đem đại ca cùng biểu ca đưa ra thành, nhìn hai người mang theo một đường đi theo hộ tống nhân mã đi không thấy bóng dáng. Phát hiện một thanh y tâm tình hạ xuống, dung cẩn cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao nắm tay nàng sóng vai mà đi. Thanh thanh, chúng ta cần phải trở về. Dung cẩn nhẹ giọng nói. Một thanh y dì gật gật đầu, khi sâu một hơi tỉnh lại lên, cười nói, hảo, chúng ta trở về đi. Về sau, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Một thanh y kỳ thật thực minh bạch đại ca vì cái gì không lưu lại. Tây Việt có nàng, đã không cần càng thêm một cái thừa tướng. Hơn nữa đại ca chỉ sợ cũng không nghĩ làm cố ra ở lâm vào từ trước những cái đó sự tình bên trong. Nếu là đại ca lưu tại Tây Việt phụ tá dung cẩn, tương lai cố ra một lần nữa thịnh vượng lên tuyệt không phải việc khó. Nhưng là đồng dạng, cũng tương đương lại một lần lâm vào như vậy một cái luân hồi vòng lần quẩn. Có dung cẩn ở, một thanh y đi ở, tự nhiên không có gì. nhưng là hai đời. Tam đại năm đời về sau đâu? Cố gia nhiều năm như vậy tới tôn vinh cùng danh vọng sớm đã vậy là đủ rồi, cố gia đã từng công tích cũng sẽ không bị sách xử mà sát. Ngược lại là nếu cô Tú Đình phụ tá Tây Việt, liền tính về sau Tây Việt nhất thống thiên hạ, đối cố gia thanh danh cũng không có gì chỗ tốt. Thấy nàng như thế, Dung Cẩn cũng yên tâm xuống dưới, mỉm cười nói, sự à, về sau thanh thanh chính là Tây Việt đại thừa tướng. Từ giờ trở đi, Tây Việt mới xem như chân chính nắm giữ ở bọn họ trong tay. Về sau Tây Việt sẽ như thế nào liền toàn xem bọn họ năng lực. Tiến đi cố tú đình đám người, mặt khác các quốc gia sứ thần cũng sôi nổi chuẩn bị khởi hành về nước. Chỉ trừ bỏ Bắc Hán cùng Hoa Quốc. Bắc Hán ca thư Hàn là không tính toán đi, Hán còn muốn xử lý hàng vương sự tình, mà Hoa Quốc Phúc Vương điện hạ lại là đi không được, Hán bị dung cẩn phái người giam lỏng. Nói là giam lỏng cũng không hẳn vậy, Phúc Vương muốn ở sứ quán tự do hoạt động, có thể. Muốn ở trong hoàng thành nơi nơi đi dạo, cũng có thể. Muốn cáo tử về nước. Không được. Muốn ra khỏi thành, cũng không được. Sứ quán, triệu tử Ngọc Mày kiếm hơi nhữ nhìn trước mắt gấp đến độ xoay quanh Phúc Vương. Phúc Vương một bên ở trong đại sảnh không ngừng dã bước, một bên liên tục thở dài, trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước hắn như thế nào liền nghĩ đến Liên Hợp Bắc Hán hàng vương cái kia ngu xuẩn đi đối phó một thanh ý gì đâu. Nhưng là lại nghĩ lại tưởng tượng, không làm như vậy hắn lại có thể như thế nào đâu. Trực tiếp đối một thanh ý gì ra tay. Chỉ sợ lúc này đứt tay đứt chân nằm ở trên giường người chính là hắn. Cái gì đều không làm dẹp đường về nước. Trở về lúc sau phụ hoàng cũng không tha cho hắn. Vương ra, Tây Việt hoàng đế rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu tử Ngọc ngưng mi hỏi. Kỳ thật hắn chân chính muốn hỏi chính là, người rốt cuộc làm cái gì trọc tới Tây Việt đế? Phúc vương liên tục thở dài không nói một lời. Triệu tử Ngọc cũng không phải ngốc tử, hảo hảo mà trừ phi dung cẩn hiện tại muốn cùng Hoa Quốc khai chiến. Nếu không không có khả năng vô duyên vô cơ giam lỏng hoa quốc hoàng tử cùng quân vương, nhất định là phúc vương ngầm làm cái gì. Lại ngâm lại, phúc vương tính cách cũng không phải sẽ chính mình gây họa thượng thân người, vậy chỉ có thể là bị hoa hoàng bức cho. Lần trước, hàng vương sự tình cùng vương gia có quan hệ. Triệu tử Ngọc hỏi. Phúc vương hoảng sợ, kinh ngạc nhìn triệu tử Ngọc. Triệu tử Ngọc nhớ mày, nói, vương gia có tính toán gì không? Phúc vương thở dài, triệu tử Ngọc tuổi còn trẻ có thể thống soái hoa quốc đại quân tự nhiên không phải cái ngốc tử những việc này hắn tuy rằng là gạt triệu tử ngọc nhưng là triệu tử ngọc lại như thế nào sẽ đoán không được hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá còn có thể có tính toán gì không triệu tử ngọc như mày nói vương gia cũng không cần quá mức bi quan phía tây việt đế tính cách hắn nếu là muốn đối vương gia động thủ nói phúc vương tuyệt đối sống không đến hiện tại triệu tử ngọc trầm ổn là nguyên bản còn hoảng loạn không thôi phúc vương cũng dần dần chấn định xuống dưới ngồi vào một bên ghế dựa hỏi an tây của vương Ngươi nói Tây Việt đế đây là muốn làm gì? Triệu tử ngọc trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn trực giác cho rằng bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nhưng là lại đoán không được dung cẩn muốn làm cái gì. Hắn là võ tướng, đối chiều chính cùng với quốc cùng quốc chi gian lục đục với nhau cũng không tinh thông. Chỉ là, nếu phúc vương thiết kế một thanh y sự tình bị phát hiện, hoa quốc tưởng không trả giá một chút đại giới khẳng định là không được. Hiện tại bọn họ người ở dưới mái hiên, cũng chỉ có thể chờ đối phương ra giá. Phúc Vương thật dài mà thở dài, ngồi ở ghế dựa sau một lúc lâu nói không ra lời. Bệ hạ giá lâm. Ngoài cửa vang lên trong cung nội thị đặc có có chút bén nhọn thanh âm. Trong đại sảnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức đứng dậy đón đi lên. Còn chưa đi tới cửa một thân màu đen rồng cuộn cẩm y tuổi trẻ đế vương đã bước nhanh suy sụp tiến vào. Gặp qua Tây Việt bệ hạ hai người tiến lên hành lễ. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng vung tay háo ngồi ở thủ vị thượng Phúc Vương cùng An Tây quận vương miễn lễ hai người lúc này mới tạ ơn đứng dậy, phúc vương tiến lên một bước chắp tay cười nói, không biết bệ hạ ngự giá đích thân tới là vì chuyện gì, dung cẩn dương mắt nhàn nhạt nhìn phúc vương nói, là vì chuyện gì? phúc vương không biết, phúc vương trong lòng dùng mình biết đối phương chỉ sợ là người tới không có ý tốt, triệu tử ngọc bất động thanh sắc tiến lên một bước đứng ở phúc vương bên cạnh người để ngừa dung cẩn đột nhiên làm khó dễ, nay đó dung cẩn tự nhiên đều xem ở trong mắt, khinh thường khẽ hừ một tiếng, hắn nếu là muốn ra tay lại há là Triệu Tử Ngọc có thể ngăn được. Có lười biếng dựa vào ghế dựa, Dung Cẩn đạm nhiên nói, "Hoa Quốc Phúc Vương, ở Tây Việt Hoàng Thành tinh kế Tây Việt Đại Thừa tướng, chấm nên như thế nào ta ngươi?" Phúc Vương trong lòng run lên, quả nhiên là vì chuyện này. Nỗ lực cười cười, Phúc Vương nói, "Bệ hạ, việc này chỉ sợ là có chút hiểu lầm." Hiểu lầm? Dung Cẩn nhướng mày cười lạnh, tuấn mỹ vô chủ dung nhan thượng một mảnh túc sát chi y vung tay áo, tờ giấy thiên hạ xuống đến Phúc Vương trước mặt. Phúc Vương vội vàng tiếp ở trong tay, mở ra vừa thấy sắc mặt sắc thật một bạch. Từ hắn tiến vào Tây Việt Hoàng Thanh lúc sau, làm mỗi một sự kiện, nói mỗi một câu đều ghi lại dành mạch toàn diện không bỏ sót. Có một ít, thậm chí liền chính hắn đều đã quên chính mình là khi nào nói. Ngay cả hắn cùng hàng vương thương nghị sự tình, tuy rằng bởi vì hai bên đều rất cẩn thận, cũng không có tin tưởng đối thoại ký lục, nhưng là lại cũng dành mạch ghi lại bọn họ ở đâu gặp mặt, dùng bao nhiêu thời gian, phía trước lúc sau biểu hiện cùng làm từ từ. Còn phụ thượng đối bọn họ này đó lời nói việc làm phòng đoán. Phúc vương hoàng sợ nhìn chằm chằm Dung Cẩn, nguyên bản cho rằng Dung Cẩn Tân Hoàng đang cơ đối Tây Việt không chế căn bản không có khả năng thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi trình độ như vậy. Không thể không nói, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Thanh thanh cùng Hoa Quốc Hoàng thất chính là có huyết hải thâm thủ, Dung Cẩn sao có thể không chú ý Hoa Quốc người. Nếu bệ hạ trước đó liền biết, vì sao còn? Dung Cẩn thân sắc lạnh lùng. Châm cũng cần phải có một cái thích hợp cơ hội công khai thanh thanh thân phận, nhưng là... Châm nhưng thật ra không nghĩ tới, người cùng bác hán cái kia phế vật lá gan thật sự không nhỏ, dám như thế tính kế thanh thanh. Kia hoàn toàn là bác hán hàng vương ý tưởng, cùng ta không quan hệ. Phúc vương rất giống giải thích, nhưng là hán biết Dung cẩn căn bản là sẽ không tin tưởng. Có chút suy sụp thở dài, Phúc vương nói, việc đã đến nước này, buồn vương mặc cho bệ hạ xử trí. Dung cẩn nhìn chằm chằm Phúc vương đánh giá sau một lúc lâu. Mới vừa rồi câu môi lạnh nhạt cười nói, ngươi không cần lo lắng, chấm không tính toán muốn ngươi mệnh. Phúc Vương cẩn thận nhìn Dung Cẩn, cũng không có thả lỏng. Sinh ra hoàng thất, hán đương nhiên biết, trên đời này có rất nhiều sự tình, vốn là so chết còn muốn thống khổ một trăm lần. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, chấm chỉ nghĩ thỉnh Phúc Vương ở Tây Việt nhiều đãi một đoạn thời gian. Phúc Vương ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, vậy hạ muốn khấu hạ bổn vương vì hạt nhân. Dung Cẩn nghĩ nghĩ, nếu mày nói, hạt nhân. Miễn cưỡng cũng có thể như vậy tính đi Đương nhiên, nếu Phúc Vương không muốn nói Cũng còn có khác biện pháp Thình bệ hạ chỉ giáo Phúc Vương trầm giọng nói Dung cẩn đạm nhiên nói Làm an tây quận vương lưu lại cũng có thể Bất quá Nay khả năng yêu cầu Hoa Hoàng bệ hạ đồng ý đi Nếu là từ trước Ở Hoa Hoàng trong mắt triệu tử ngọc tuyệt đối So với Phúc Vương đáng giá Nhi tử hắn có rất nhiều Nhưng là năng trinh thiện chiến lại trung thành Và tận tâm an tây quận vương chỉ có một Nhưng là hiện tại Nhị hoàng tử mộ dung hy trốn đi, mộ dung an mộ dung dục đều là, mặt khác hoàng tử đồng dạng là người thì chết người thì bị thương, lại sau này hoàng tử còn nhỏ thực, phúc vương cái này hoàng trưởng tử trọng lượng tự nhiên cũng liền tăng thêm một ít. Nhưng là, dung cẩn xem ra chỉ sợ phúc vương vẫn là so không được triệu tử ngọc. Bất quá hắn cũng không để ý, vô luận lưu lại cái nào Tây Việt đều là kiếm lời. Phúc vương có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu tử ngọc, triệu tử ngọc sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn không gợn sóng. bệ hạ làm như thế. Chỉ là bởi vì một. Thừa tướng sao? Phúc Vương có chút hoài nghi. Kia một ngày hôn lễ nàng cũng ở đây, tự nhiên cũng minh bạch Tây Việt đế đối một thanh y để coi trọng, nhưng là nếu là đơn thuần chỉ là vì cấp một thanh y hết giận mà một hai phải lưu lại hắn vì chất, Phúc Vương lại như thế nào cũng sẽ không tin. Húng chi, chuyện này cùng triệu tử Ngọc căn bản không quan hệ, nhưng là Tây Việt đế cấp lựa chọn lại nhiều một cái triệu tử Ngọc. Dung Cẩn đạm cười không nói. Phúc Vương xem ở trong mắt lại chỉ có thể ở trong lòng thất bại thở dài. Có chút suy yếu nói, một người làm việc một người đương, nếu là bệ hạ một ý như thế, bổn vương lưu lại chính là chỉ là phụ hoàng nơi đó. Dung Cẩn Đạm Nhân nói, Phúc Vương yên tâm, Trâm Thỉnh Phúc Vương lưu lại cũng là vì giao lưu một chút quý ta hai nước cảm tình, chắc là sẽ không ảnh hưởng hai nước giao tình. Đã đến giờ, Trâm sẽ tự phái người đưa Phúc Vương hồi Tây Việt. Bất quá! Phúc Vương thật sự không suy xét một chút sao. Hoa Hoàng nói không chừng luyến tiếp Phúc Vương đâu. Phúc vương cười khổ, liền tính phụ hoàng lại luyến tiếp nhi tử cũng tuyệt không sẽ cho rằng một cái hoàng tử sẽ so tay cầm hoa quốc thật mạnh binh an Tây quận vương quan trọng. Hùng chi, phụ hoàng đối hắn đứa con trai này lại từng có vài phần phụ tử chi tình. Bất quá là hiện tại nhi tử thiếu tài lược thêm coi trọng một ít thôi. Tuy rằng trong lòng đều tưởng rõ ràng minh bạch, nhưng là lại nhìn về phía triệu tử ngọc thời điểm phúc vương ánh mắt vẫn là có chút phức tạp. Thân là hoa quốc hoàng tử. Bọn họ ở chính mình phụ thân trong mắt cư nhiên còn không có một cái không hề huyết thống quan hệ người ngoài quan trọng. Cũng không biết là nên làm người hận an Tây quận vương phủ quyền thế quân công cùng thịnh sủng, vẫn là hoán chính mình phụ hoàng không hề phụ tử thân tình. Sát kia gian, Phúc vương cảm thấy chính mình có chút minh bạch dung cẩn làm như vậy dụng ý mặc kệ cuối cùng lưu tại Tây Việt chính là triệu tử ngọc vẫn là hắn, nếu là chết ở Tây Việt cũng liền thôi, nếu là tương lai bình an đi trở về, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn không trong lòng để lại khúc mắc. Phúc Vương nhắm mắt, chấm giọng nói, bệ hạ liền như vậy khẳng định Phụ Hoàng sẽ đồng ý lưu lại bổn Vương vì chất. Dung Cẩn nhướng mày cười nói, nếu là Hoa Hoàng không đồng ý, chấm tự nhiên liền không làm làm như vậy. Chi tiếp, Hoa Hoàng hiện tại ước chừng còn không có muốn cùng chấm binh nhung tương kiến ý tứ A. Chấm gì gì từ phía sau người hầu trong tay đi qua một phong thơ tiên đưa qua đi, Dung Cẩn thản nhiên nói, Hoa Hoàng bệ hạ vẫn là thực sảng khoái, đối với An Tây Vương phủ đảo thật là Hoàng ân mênh mông quần quận. Sự tình lần trước đã qua đi lâu như vậy, lấy Dung Cẩn lòng dạ hẹp hỏi sao có thể vẫn luôn không làm xử lý. Trên thực tế lúc ấy Dung Cẩn cũng đã vì Phúc Vương an bài hảo quy túc Cơ hồ là ngày hôm sau, cũng đã đã phát quốc thư đưa hướng Hoa Quốc. Đến lúc này vừa đi, cũng có gần một tháng thời gian. Hiện giờ, này phong thư từ đó là áp đảo Phúc Vương vốn là căng chặt thần kinh quạng rơm cuối cùng. Phúc Vương mở ra vừa thấy, thân mình một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên mặt đất. Triệu tử ngọc dối tay đỡ hắn một phen lại bị hắn một phen đẩy ra. Cơ hồ là có chút thù hận nhìn Triệu Tử Ngọc liếc mắt một cái, lá thư trong tay suy sụp rơi xuống đất. Bị chính mình phụ hoàng không chút do dự vứt bỏ, vô luận là ai đều không thể không thương tâm. Kỳ thật Phúc Vương rất rõ ràng, này hết thể căn bản trách không được Triệu Tử Ngọc. Nhưng là sự thật chính là phụ hoàng càng coi trọng Triệu Tử Ngọc mà vứt bỏ hắn cái này hoàng trưởng tử. Người đôi khi chính là như vậy kỳ quái, biết rõ không nên hận lại càng muốn hận, biết rõ không nên ôm hy vọng. Lại vẫn là nhịn không được hoài hy vọng, mà đương hy vọng tan biến rất là cũng liền càng thêm thống khổ. Một khi đã như vậy, buồn vương tự nhiên là cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ. Phúc vương ngã ngồi ở ghế dựa, suy sụp nói. Dung cẩn vừa lòng gật đầu, đạm đạm cười, thực hảo, an tây quận vương tùy thời có thể khởi hành về nước, đến nỗi phúc vương, tạm thời liền thỉnh phúc vương ở tại sứ quán đi. Quá mấy ngày, chấm liền sẽ danh nhân an bài phúc vương về sau chỗ ở. đa tạ, vậy hạ, chuyện ngoài lề ân lạc lạc, hôm nay lại chấm điểm. Ăn cay cay ăn đến bụng đau cảm tạ thân ái đắt nhóm duy trì. Tháng này muốn nỗ lực bỏ vẽ tháng bảng, cầu đại gia dũng dược duy trì nha. 195 Bắc Hán Hoàng Siêu Chủ Ý. Gia Hoa Quốc Sứ Quán, bởi vì hấu người thành công tâm tình sung sướng dung cẩn thản nhiên hướng đối diện Tây Việt Sứ Quán mà đi. Tây Việt Sứ Quán trong đại sảnh, ca thư hàng ngồi ở chủ vị thượng có chút trầm mặt nhìn ngồi ở hạ đầu túi đầu uống trà một thanh y đi Bên cạnh ngồi vĩnh ra quận chúa nhìn nhà mình đường huynh như vậy bộ dáng, cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng thở dài. Một thanh ý gì đối diện ngồi lại là bác hán hàng vương, hắn tuy rằng ngồi ở ghế dựa, nhưng là hai chân cùng đôi tay lại là vô lễ gục xuống. Hiện nhiên, ca thư hàng tuân thủ hứa hẹn, này hơn một tháng đảm đương thật không có nói hàng vương bắt tay chân tiếp trở về. Hiện giờ qua lâu như vậy, liền tính hàng vương lần này may mắn thoát chết được, chỉ sợ về sau tay chân cũng sẽ không linh hoạt. Húng chi! Hắn lúc này đây tuyệt đối trốn không thoát. Một thanh y lìa nhẹ nhàng khép lại chén trà cái nắp, tốt nhất đổ sứ va chạm ra thanh thúy tiếng vang, thanh lệ trong mắt xẹt qua một đạo nhàn nhạt hàn quang. Hiện tại một thanh y y cũng không phải là cái gì thiện tâm Bồ Tát. Có rất nhiều người nàng không đi so đo là bởi vì những người đó cho dù hành sự quá mức, cũng không có khả năng sẽ nguy hại đến nàng. Nhưng là giống hàng vương loại người này. Cũng cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Hàng vương vừa thấy đến một thanh y lìa liền gắt gao trừng mắt nàng một bộ khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng, hắn đường đường Bắc Hán hoàng vương lại bị người như thế đối đãi, làm hắn như thế nào có thể không hận. mà hết thể này lại đều là bởi vì trước mắt nữ nhân này, ai biết thân phận bại lộ lúc sau nữ nhân này chẳng những xử lý chút việc không có, lại còn có thuận lý thành trương cùng Tây Việt đế thành hôn, thậm chí còn vẫn như cũ làm Tây Việt đại thừa tướng vị trí, ngược lại là chính hắn. uống lên trong chốc lát trà, một thanh y lìa mới vừa rồi thản nhiên nói, liệt vương mời ta tiến đến. Chính là Hàng Vương sự tình, Bác Hán Hoàng đế bệ hạ đã có định luận. Ca Thư Hàn khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn Hàng Vương liếc mắt một cái, không biết như thế nào Hàng Vương trong lòng đống nhiên lạnh lùng. Ca Thư Hàn đi qua đặt ở trước mặt trên bàn một quyển sổ con nói, đây là Hoàng Huynh sai người khoái mã đi lên quốc thư, Hàng Vương hành thích Tây Việt thừa tướng, tội không thể tha thứ. liền giao cho Tây Việt Hoàng đế bệ hạ xử trí. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Hàng Vương sửng sốt, đột nhiên lạnh giọng kêu lên. Ca thư hàn bình tĩnh nhìn hắn, nói: Bác hán cùng Tây Việt hiện giờ hai nước hòa bình, ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức, thật là không dễ. Bát ca nhân kẻ hèn tư nhân ân đoán liền dục trí Tây Việt thừa tướng cùng nơi đây kỳ thật bắc hán hoàng tộc việc làm, hiện giờ việc đã đến nước này, còn thỉnh bát ca vì bắc hán cùng Tây Việt hòa bình lấy đại cục làm trọng. Hàng vương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chó má lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng muốn chính là hắn mệnh a, ta không tin. Ca thứ hàn. Nhất định là ngươi giả tạo bệ hạ quốc thư. Hàng vương giận dữ hét, bổn vương là bệ hạ tự mình sai khiến Bắc Hán sứ thần, bệ hạ không có khả năng như thế đối ta. Bên cạnh, ca thư băng có chút thương hại khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở nói, bác ca, thập nhất ca mới là bệ hạ sai khiến chính sử. Hàng vương nhiều nhất chỉ có thể tính cái phó xử, không, hán kỳ thật liền phó xử đều không tính là, bởi vì sứ đoàn trung nguyên bản liền có tả hưu phó xử, hàng vương chỉ là cái dư thừa người. Ca thư băng trong lòng không khỏi phát lạnh. Nguyên lai, like, hoàng đế Ca Ca sớm đã có muốn diệt trừ Bác Ca ý tưởng sao? Cho nên mới như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ Bác Ca. Bằng không đường đường một quốc gia vương gia, chỉ cần không có làm ra mạng người, luôn là còn có có thể đàm phán đường sống. Có lẽ, liên tính Bác Ca không nhằm vào thanh ý liễu, hoàng đế Ca cũng sẽ dùng khác biện pháp làm hắn hồi không được Bắc Hán. Hiện giờ như vậy, nhưng thật ra vừa lúc, đã có thể làm hàng vương hồi không được Bắc Hán, cũng sẽ không ném Bắc Hán mặt mũi. Chỉ tiết, Bác Ca Hàng vương ngẩn ra, đột nhiên ngẩn đầu lên hung hăng mà trừng mắt phía trên ngồi ca thư hàn. Sau một lúc lâu lại phát hiện chính mình không có gì có thể lên án, sở hữu sự tình đều là chính hắn làm hạ, vô luận là ca thư hàn vẫn là ca thư thuân đều chưa từng có làm hắn đã làm những việc này, cho nên đương ca thư thuân vứt bỏ hắn thời điểm, sở hữu hậu quả xấu đều chỉ có thể chính hắn gánh vác. Bậy hạ đến. Hàng vương cả kinh, có chút hoảng sợ nhìn phía cửa. Dung cẩn một thân hắc y từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Thanh thanh gặp qua bệ hạ, ca thư hàn cùng ca thư băng cũng đi theo đứng dậy, dung cẩn đạm nhiên nhướng mày nói, liệt vương cùng vĩnh gia quận chúa không cần đa lễ, xem ra bắc hán hoàng đế là tính toán cho chấm một cái vừa lòng công đạo. một thanh y dìa đem vừa mới xem xong bắc hán hoàng đế quốc thư đưa tới dung cẩn trước mặt, dung cẩn tùy ý lật xem một bên, vừa lòng gật gật đầu nói, thực hảo. ca thư hàn nhàn nhạt gật đầu nói, một khi đã như vậy, hàng vương liền giao từ bệ hạ xử trí. buồn vương cùng vĩnh gia cũng muốn chuẩn bị khởi hành hồi bắc hán. Dung cẩn tự nhiên sẽ không nhiều làm gây khó dễ, rất là bình thản cười nói, như thế cũng hảo, chấm liền chúc liệt vương thuận buồm xuôi gió. Đa tạ, ca thư hàng nhìn liếc mắt một cái đứng ở dung cẩn bên người một thanh y lìa, ánh mắt trầm chầm, chầm, nhưng người đối ca thư băng nói, vĩnh ra, trở về phòng thu thập hành lý đi. Ca thư băng có chút không tha nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái, chỉ phải đi theo ca thư hàng cùng nhau hồi chính mình sân thu thập hành lễ. Hàng vương kết cục cùng tương lai đều không hề là bọn họ có thể hỏi đến. Cáo tử. Nhìn một thanh ý gì liếc mắt một cái, ca thư hàn nhàn nhạt nói. Liệt vương bảo trọng, quận chúa bảo trọng. Không. Thập nhất đệ, không cần lưu lại ta một người. Thẳng đến lúc này, hàng vương mới thật sự sợ hãi lên. Hắn biết rõ, ca thư hàn còn ở thời điểm, liền tính cấp ca thư hàn mặt mũi dung cẩn cũng sẽ không đối hắn làm cái gì. Nhưng là một khi ca thư hàn mang theo người ly kinh, chính mình khổ nhật tử chỉ sợ liền thật sự đã đến. Ca thư hàn trầm mặc nhìn cái hàng vương liếc mắt một cái xoay người mà đi. Thập nhất đệ, không cần đi." Hàng Vương kêu dên nói, đáng tiếc tay chân đều đoạn tình huống nhường một chút hắn bất lực. Nhi năm xoài trên ghế giữa không thể động đậy Hàng Vương, Dung Cẩn Tâm Tình rất tốt, giơ tay đổi lấy tùy thân thị vệ, cười nói, "Đưa đi Phụng Thiên phủ cấp độ ngọc đường, đem hắn cùng một Vân Dung nốt ở cùng nhau." Khi cách hơn một tháng, cuối cùng giải quyết này hai người thảo người ghét ra hỏa, chán ghét cô tú đỉnh cùng Ca Thư Hàn đều đi rồi, Dung Cửu công tử Tâm Tình thập phần thoải mái. Tiến đi sở hữu sứ thần toàn bộ hoàng thành cũng dần dần mà khôi phục cứng có trật tự nay không sai biệt lắm nửa năm qua hoàng tử chi gian tranh đấu gay gắt tiên đế băng hà lúc sau hoàng tử các đại thần cùng tân đế đấu tân hoàng đăng cơ trong hoàng thất người chết thất thất bát bác nhiều như vậy sự tình kỳ thật mọi người đều rất mệt hiện giờ tân hoàng đăng cơ đại hôn tất cả sự tình đều cuối cùng xong xuôi cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra Thoát nhìn trận này sôi nổi hỗn loạn ngôi vị hoàng đế luân thiên liền như vậy đi qua Tuy rằng Tân Hoàng mới vừa vào chỗ không lâu, nhưng là thực rõ ràng, tương lai sách sử thượng, vị này tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ cùng nhân ái, dày rộng, rộng lượng bậc này chờ chữ là tuyệt đối không rinh dáng. Tân Hoàng bất nhân ái dày rộng, từ hắn sát hoàng thất con cháu nửa điểm đều không nương tay là có thể nhìn ra được tới. Tân Hoàng cũng không siêng năng chính sự, rất nhiều sự tình đều đẩy cho thừa tướng cùng vài vị chúng thần xử trí. Nhưng thật ra dần dần, một thanh y lì vị này nữ tương tuy rằng vẫn như cũ chịu người lên án. Nhưng là nàng năng lực lại dần dần mà được đến đại đa số người tán thành. Càng quan trọng là, rất nhiều khôn khéo các đại thần phát hiện, trên triều đỉnh căn bản không rời đi vị này thừa tướng đại nhân, bởi vì mỗi khi hoàng đế bệ hạ nổi trận lôi đình thời điểm, bọn họ chỉ có thể tìm thừa tướng đại nhân tới dập tắt lửa. Chủ quản hộ bộ đại thần cùng Tây Việt các bá tánh đối Tây hoàng bệ hạ cùng thừa tướng ấn tượng thực không tồi. Trong cung chỉ có một vị nữ quyến, hơn nữa vẫn là vì không yêu phô trương nữ quyến. Hộ bộ cùng nội vụ phủ yêu cầu tiêu phí ngân lượng đại đại giảm bớt. Tuy rằng Tây Việt không thiếu tiền, nhưng là quốc khố đầy đặn một chút luôn là tốt. Đến nôi các ba cánh, chỉ cần vừa thấy Hoàng đế bệ hạ cùng đại thừa tướng trai tải gái sắc một đôi bích nhân, ấn tượng liền trước hảo ba phần. Càng không cần phải nói, vừa mới đăng cơ Hoàng đế bệ hạ liền hạ lệnh giảm bớt thuế má, đại lượng xóa trong cung cung nữ, từ từ, đều làm các ba cánh cảm thấy, vị này tân hoàng tuy rằng thiếu niên thời điểm có chút hoang đường. Nhưng là ai không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm, hiện giờ đang cơ kế vị không lâu cải tà quy chính sao. Cho nên nói, bình thường bá cánh là nhất thiện quên, cũng dễ dàng nhất cảm ơn một cái. Cho dù phía trước gác danh rõ ràng, chỉ cần đối bọn họ tốt một chút, thực mong bọn họ liền sẽ quên phía trước sự tình. Dây lát gian, đã tới rồi 7 tháng sơ. Ân khoa khảo thí định ở trung tuần tháng 7, vừa đến 7 tháng trong hoàng thành liền nhiều rất nhiều tới tham kiến khảo thí văn võ cử tử. Thiên nhiên cư là mỗi một lần cử tử thích nhất vào ở địa phương, bởi vì nơi này đã từng liên tục tam giới ra quá kim khoa trạng nguyên, bởi vậy lại bị người coi là trạng nguyên lâu. Tuy rằng ngày thường ở Hoàng thành sinh ý chỉ có thể xem như giống nhau, nhưng là có cái này sống chiêu bài, chỉ cần vừa đến khoa cử chi kỳ, nơi này liền sẽ khách khứa đầy nhà. Cho dù có người đã tới chậm không có phòng, tới nơi này uống hai ly trạng nguyên hồng cũng coi như là thảo cái cắt lợi. Mục thanh y gì mang theo dung ương ăn mặc một thân tầm thường tố y gì ngồi ở thiên nhiên cư một góc, rất có hứng thú nhìn lui tới các sĩ tử. Khi còn nhỏ đại ca cũng mang theo nàng đi qua như vậy chuyên môn tiếp đãi sĩ tử địa phương vây xem, bất quá khi đó không hiểu chuyện miễn cưỡng xem như thấu cái náo như tôi, cùng như bây giờ quan sát lại xưa đâu bằng nay. Mục. Ân thử thanh, này có cái gì đẹp? Dung ương có chút không được tự nhiên ngồi ở trong một góc hỏi. Hắn sinh ra hậu duệ quý tộc. Đi đến chỗ nào đều là phó rong thành đàn, chỗ nào từng có như vậy ăn mặc một thân bố y cùng người ngồi ở rộn ràng nhốn nháo khách điếm trải qua. Nhất quan trọng chính là, bệ hạ nếu là biết hắn đi theo một tướng đơn độc ra tới, còn không ăn hắn. Tuy rằng hắn rất là bội phục một tướng tài học, cũng rất tưởng hướng nàng lánh giáo một vài, nhưng là thật sự là. Nam nữ có khác ca. Một thanh y lìa đạm cười nói, những người này, tương lai rất có thể đều phải cùng người cùng triều làm quan. Quân vương cái kia liền không nghĩ trước nhìn xem. Dung ương không cho là đúng, những người này liền tính là cao trung trạng nguyên nhiều nhất cũng chỉ có thể từ Hàn Lâm Viện Biên Tu, chờ đến thật sự có trọng lượng tham dự chiều chính, đại để cũng là 3-4 năm thậm chí là 10 năm sau. Bất quá nếu một thanh ý gì hề nói như vậy, Dung ương tự nhiên cũng sẽ không phất nàng mặt ngũi, ngồi ở một bên đi theo đánh giá lên. Nay đó tiến đến tham gia khảo thí thế tử tự nhiên là các có bất đồng. Có sinh ra thư hương dòng roi đang ở phú quý bên trong, cũng có sinh ra bần hàn, nhiều năm thiếu đắc trí chưa kịp được quán. Đồng dạng cũng có nửa năm nửa trăm dâu tóc bạc trắng. Dung ương có chút mở mịt cái này cũng là tới thi khoa cử. Mục thanh y lì nhìn thoáng qua hắn sở xem người, khoảng cách bọn họ không xa một tòa ngồi một cái nho sinh, đã là đầy mặt nếp nhăn dâu tóc hoa dâm, vừa thấy liền biết tuổi tác đã không nhỏ. Mục thanh y gì gật đầu cười nói, còn không phải sao. Từ trước Tây Việt đế không được Hoàng Tôn tham dự triều chính, dung ương cho dù là trang vương phủ thế tử, đối này đó hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều. Chỉ là có chút ghét bỏ nói, đều này một phen tuổi còn khảo cái gì khoa cử. Đến lúc đó đừng bị nâng ra trường thi. Phía trước chính là đi theo một tướng xem qua trường thi là bộ dáng gì, cũng biết muốn như thế nào khảo thí. huống chi, liền tính thi đậu, đều một phen tuổi có thể làm cái gì. Một thanh y gì khẽ gật đầu nói, xác thật. Không phải một thanh y gì chướng mắt nhân ra một phen tuổi, cũng không phải không tán thành bám giết không tha phân đấu người. Rốt cuộc rất nhiều người chính là có tài nhưng thành đặt muộn. Nhưng là có rất nhiều giống như vậy cả đời chuyện gì đều không làm liền khảo thí, liền tính khảo ra tới cũng chỉ là cái sẽ chết đọc sách to nho, căn bản không có khả năng ở con đường làm quan thượng có cái gì thành tựu. Như vậy, liền tính cuối cùng thi đầu, ước chừng cũng là ném tới hàn lâm viện đi dưỡng lao. Ước chừng là hai người thần thái quá mức nhàn nhã, chỉ chốc lát sau liền khiến cho người khác chú ý, cho dù nguyên bản cao đàm khoát luận người trẻ tuổi đã đi tới. Cầm đầu một người chắp tay cười nói, hai vị công tử cũng là tới dự thi. Dung ương nhìn một thanh y liếc mắt một cái, đạm cười nói, đúng là. Người trẻ tuổi kia có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua một thanh y dì nói, vị công tử này tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng là một vị cử tử, thật là khó lường. Một thanh y ăn mặc nam trang xa so ăn mặc nữ trang hiện tiểu, lúc này một thân tố sắc nho sang mặc ở trên người, nhìn qua chính là cái 14-15 tuổi thiếu niên. 14-15 tuổi là có thể tham gia thi hội không phải không có, chỉ là cước nhỏ, hơn nữa người như vậy tất nhiên đều là khó gặp thiên tài. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía một thanh y thì ánh mắt đều có chút phức tạp lên. Lại kinh ngạc, lại bội phục, có hoài nghi, cũng có gần ghét. Chỉ có dung ương ở một bên yên lặng phung tảo, cử tử tính cái gì. Các người trước mặt này một vị rõ ràng là đương triều đại thừa tướng, tương lai Tây Việt hoàng hậu được chứ. Không biết hai vị công tử họ gì, phương nào nhân sĩ. Một thanh y ghi nhàn nhạt nói, kẻ hèn họ trường, bành châu nhân sĩ. Bành châu. Không nghe nói Bành Châu đầy hứa hẹn như vậy một vị tuổi trẻ cử tự a." Có người có chút hoài nghi nói. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, cũng không mở miệng phản bác. Mọi người cũng không thèm để ý, nguyên bản chính là thuận miệng vừa hỏi, hai vị công tử khí độ bất phàm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau ôn thư, đại gia cũng hảo cho nhau học tập, như thế nào?" Mục Thanh Y lìa cười nói, đa tạ vài vị hảo ý, chúng ta cũng không ở tại nơi này, chỉ sợ cô phụ hai vị hảo ý. Nói chuyện thanh niên có chút thất vọng. Bất quá nhìn hai người khí vũ bất phàm mới lại đây chào hỏi một cái, nói không chừng về sau còn có thể có cái gì giao tình đâu. Nếu hai người cũng không nguyện ý kết giao, đảo cũng không cần trước mặt. Hai vị này công tử vừa thấy liền xuất từ quyền quý nhà, há là các ngươi này đó nghèo kết hủ lẩu có thể trèo cao khởi. Một cái có chút đắc ý thanh âm từ phía sau chuyển đến, mọi người sôi nổi phất tay liền nhìn đến một cái người mặc cẩm y đi Eo hệ đai ngọc, một bộ ăn chơi chắc táng công tử bộ dáng nam tử đã đi tới. Bên người còn đi theo 3 năm cái tôi tớ, rất là có chút phô trương. kia ăn chơi chắc táng công tử tựa hồ không hề có nhìn đến đang ngồi mọi người sắc mặt, đã ý phi phạm chỉ chỉ Dung ương nói, vị công tử này trên người xuyên chính là công phẩm, vừa thấy liền biết thân phận bất phàm Tại hạ năm Kính Thành, Thanh Châu Nhân Sĩ, Tổ Phụ là công bộ thượng thư, hai vị công tử là. Một thanh y túi đầu nhìn thoáng qua Dung ương, Dung ương trên người quần áo tuy rằng không trước mắt, Nhưng là lộ ở bên ngoài một tia nội sấn nhưng còn không phải là năm trước mùa đông vừa mới đưa đến kinh thành công phẩm sao. Bị người bóc trần thân phận, Dung Ương cũng có chút thẹn quá thành giận, nhàn nhạt, nhạt liếc năm ấy công tử liếc mắt một cái nói, nhưng công tử nếu là công bộ thượng thư tôn tử, như thế nào sẽ không quen biết chúng ta. kia ăn chơi chắc táng công tử một nghẹn, có chút xấu hổ cười nói, bạn công tử mới từ Thành Châu tới, thật đúng là chưa thấy qua hai vị. Không bằng đại gia giao cho bằng hữu, bản công tử thỉnh hai vị uống rượu như thế nào. Mục thanh y gì nhàn nhạt cười nói, không cần, niên công tử có thời gian này không bằng hảo hảo mà trở về ôn thư, nghe nói nam đại nhân năm nay đối công tử chính là báo lấy kỳ vọng cao. Niên công tử vui vẻ, công tử quả nhiên nhận thức ta tổ phụ. Mục thanh y gì nói, nam thượng thư quyền cao chức trọng, sao dám không quen biết. Nghe nàng nói như vậy, nam ấy công tử tức khắc đắc ý đi lên, cười nói, không cần lo lắng, bản công tử khảo thí há có không chúng chi lễ. Như thế nào? Hai vị công tử cùng bản công tử đi uống một chén như thế nào? Đến lúc đó, bản công tử cũng là người quan tâm quan tâm hai vị. Một thanh y gì mắt vượng hơi hơi chật lóe, thấp giọng cười nói, niên công tử tin tưởng như vậy thật là làm tại hạ vạn phần bội phụ, chỉ tiếc. Tại hạ đi rất là bất an. Vẫn là phải đi về nhiều hơn ôn tập mới là. Nhìn trước mắt bạch đi thiếu niên tuấn nhã tinh xảo mặt đẹp, năm ấy công tử đấy mắt không khỏi hiện lên vài phần nóng bỏng, cười nói, tiểu huynh đệ đừng lo lắng. Ngươi nếu là bản công tử bằng hữu, bản công tử tự nhiên bảo ngươi. Công tử. Nam ấy công tử phía sau một cái vội vàng thấp khụ một thân, nhắc nhở nói. Nam ấy công tử ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tiểu huynh đệ nói đúng, dự thi phía trước xác thật là không nên phân tâm. Chờ đến tiểu huynh đệ cao trung lúc sau, chúng ta ở đem rượu ngôn hoan. Nói xong, liền mang theo người vội vàng rời đi. Nam ấy công tử rời đi lúc sau cũng không có người lại đến tìm hai người nói chuyện. Này đó sĩ tử phần lớn đều là gia cảnh bình phạm, lúc này đối này đó nhà cao cửa rộng xuất thân con cháu nhiều ít vẫn là có chút phức tạp khúc mắc, Hùng chi, hai người còn cố ý che giấu tung tích lại cự tuyệt bọn họ mời, ở này đó người trong mắt khó tránh khỏi liền thật sự cảm thấy này hai người tự cao thân phận trướng mắt bọn họ. Mục thanh y sắc mặt âm lánh như nước, nhàn nhạt nói, trở về làm người cha cha 5 triệu đều. Công bộ thượng thư, mục thanh y ấn tượng cũng không quá khắc sâu. Trực tiếp chính là cái có chút trầm mặc ít lời lao đầu nhi, nhưng là cái này lao đầu nhi tôn tử không khỏi có chút quá tung tăng nhảy nhót một ít. Ngài ý tứ là, dung ương ngần người, vừa mới năm ấy công tử nói hắn nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít, trong lòng không khỏi cả kinh. Cho dù hắn không có tham dự quá nhiều ít chiều chính, lại cũng nhiều ít biết một ít khoa khảo tệ án nghiêm trọng tính. Một thanh y lì đạm nhiên không nói, trầm ngâm một lát một thanh y lì dương mắt mỉm cười nhìn dung ương nói, quận vương nhưng có hứng thú kết cục đi thử thử. Ta. Dung ương kinh ngạc nói. Mục thanh y thìa gật đầu. Dung ương do dự một chút. Này! Được chứ? Chưa từng có chưa từng có trong hoàng thất người kết cục đi khảo quá thí. Đừng nói là hoàng thất, ngay cả tầm thường vương hầu nhà cũng rất ít có con cháu sẽ tự mình đi tham gia đáng tin cậy. Vương hầu nhà con cháu giống nhau đều là có thể lược quá khoa cử trực tiếp vào chiều làm quan. Mục thanh y thìa nói, người đến bây giờ còn không có một cái cố định chức vị, nếu là có thể thi đậu một cái không tồi thứ tự. Về sau vào triều làm quan cũng phương tiện chút. Đương nhiên, ngươi là quân vương, không tham gia khoa cử cũng là có thể. Mặt khác, ta tính toán khải tấu bệ hạ, dần dần hủy bỏ quý tộc tiến quan chế độ, đến lúc đó. Dung ương ngẩn ra, nhất thời có chút kích động, nếu ta thi đậu thứ tự, có phải hay không hoàng thất con cháu làm quan, cùng giống nhau triều thần là không giống nhau. Bọn họ cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng tự mình nắm giữ cái gì thực quyền. Trừ phi là mượn sức một đám nắm giữ thực sự quyền quan viên. Thì như nói các bộ thượng thư, thừa tướng, võ tướng bên trong đại tướng quân này đó vị trí vô luận ngươi cỡ nào tài hoa hơn người, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về ngươi. Mục thanh y đi mỉm cười nói, ngươi nếu là có bản lĩnh, thượng thư thừa tướng vị trí cũng chưa chắc không có khả năng. Cao hứng qua đi, dung ương bình tĩnh lại mới chậm rãi hồi tưởng khởi mục thanh y đi dư lại nói, tức khác cả người đều cứng đờ. Hủy bỏ quý tộc tiến quan, chẳng khác nào chặt đứt những cái đó quyền quý nhà con cháu nhóm nhập sĩ chi lộ này tuyệt đối là một kiện đắc tội với người sự tình. Mục tướng hiện tại nói cho hắn chuyện này là muốn làm gì? Mục thanh y dị tươi cười giống như Xuân Phong, An quận vương không ngại nỗ lực vì hoàng thành quyền quý con cháu nhóm làm gương tốt. Ngươi nếu là có thể thi đậu giáp bảng, ta thỉnh bệ hạ phong ngươi vị binh bộ thị lang. Như thế nào? Binh bộ thị lang. Dung ương ánh mắt sáng lên, kia chính là có thực quyền vị trí. Cùng hắn hiện tại đi theo người ban sai hoặc là như hắn phụ vương như vậy chờ hoàng đế công đạo xuống dưới mới là là không giống nhau, nhưng là ta sẽ bị kinh thành quyền quý đánh chết. Đừng sợ, ngươi cũng coi như là đệ tử của ta, ta sẽ phái thị vệ âm thầm bảo hộ ngươi. Mục Thanh Y lìa mỉm cười nói, ta có thể nói không sao? Dung Dương do dự nói, Mục Thanh Y lìa gật đầu nói, đương nhiên có thể, binh bộ thị lang vị trí ta cho người khác. Nghe nói Hoàng thúc gia thế tử tụi hồ năng lực cũng không tồi, hơn nữa từ nhỏ liền hỉ đọc thi thư, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đủ kim bảng để danh đến cái trạng nguyên đâu. Mục tướng dung ương vẻ mặt đau khổ nhìn trước mắt người, ngài là muốn đem ta hướng chết bức à? lao sư. Mục thanh y gì hòa ái vô vô bờ vai của hắn, cười nói, hảo hảo suy xét, đừng sợ, ta cùng bệ hạ, còn có ngươi phụ vương đều sẽ thế ngươi chống lương đâu. Công tử. Hoắc su vội vàng tiến vào, túi đầu ở mục thanh y gì ở bên thai nói nhỏ vài câu. Mục thanh y gì đạm đạm cười, nhìn còn đang ngẩn người dung ương cười cười nói, ta còn có việc về trước. Trở về hảo hảo suy xét. Đúng vậy. Dung ương mề vài nói. Khó trách phụ vương láo nói một tướng rào hoạt, lớn như vậy một khối phi nhị, nếu là không nuốt xuống đi chính hắn đều cảm thấy phá lệ đối lý. Nhưng là nếu nuốt xuống đi, hắn rất có thể bị sạch chết. Trở về hỏi một chút phụ vương rồi nói sau. Thiên nhiên cư ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa, một thanh y ở lên xe ngựa không chút nào ngoại ý muốn nhìn đến trong xe ngựa gương mặt tươi cười doanh doanh nam tử, như thế nào ra tới. Dung cẩn dơ tay lôi kéo một thanh y ở chính mình bên người ngồi xuống, cười nói tới đón thanh thanh a thanh thanh như thế nào liền mang theo dung hương kia tiểu tử nơi nơi chạy Mục thanh y rìa bất đắc dĩ mắt trợn trắng không mang theo hắn chạy chẳng lẽ muốn mang theo hoàng đế bệ hạ nơi nơi chạy dung cần ghét bỏ nhìn thoáng qua trên người theo long văn quần áo từ bành thành trở về lúc sau thanh thanh đều không thích ta thanh thanh mỗi ngày đều nơi nơi chạy còn không nói cho ta nhìn hắn ai đoán bộ dáng mục thanh y rìa nhịn không được nhọn miệng cười giơ tay xoa bóp hắn tuấn mỹ dung nhan cười nói thật nên làm cả triều văn võ nhìn xem bọn họ vừa sợ vừa lo hoàng đế bệ hạ ngầm chính là này phúc đức hạnh dung cẩn một phen nắm lấy nàng bàn tay trắng đặt ở bên môi hôn hôn mỉm cười hôn lên nàng ôn nhuận môi đỏ bản công tử dáng vẻ này chỉ có thanh thanh mới có thể đủ nhìn đến những người khác có thể nhìn đến đều đến đi ngầm mang theo một thanh y lìa giơ tay đỡ lấy đầu vai hắn khó trách nhân gia đều sợ ngươi ngươi cố ý dung cẩn mỉm cười bọn họ cũng sợ ta mới có thể càng cảm kích ngươi túi đầu lấy hôn phong giam không cho nàng đang nói chuyện Lãng phí này khó được một khắc nhàn nhã thời gian. Mục thanh y dị than nhẹ một tiếng, dơ tay vòng lấy bờ vai của hắn, môi lưới dây dưa, hai tình lưu luyến. Bác Hán, Liệt Vương Phủ So với Hoa Quốc cùng Tây Việt, Bác Hán Hoàng Thành càng nhiều một loại mở mang thô cùng khí phách. Liệt Vương Phủ là khoảng cách Bác Hán Hoàng Cung gần nhất một tòa Vương Phủ, cũng là Bác Hán Hoàng đế Ca Thư thuần thân đệ đệ Bác Hán chiến thần Ca Thư Hàn phụ đệ. Vương Phủ Hậu viện Trung, Ca Thư Hàn đang ở luyện kiếm. Kiếm quang nơi đi đến toàn là một mảnh sát khí tung hành Một hồi lâu công phu, Ca Thư Hàn mới rốt cuộc ngừng lại, đi đến một bên bàn đá bên cầm lấy ngồi trên bầu rượu một ngửa đầu trực tiếp hướng trong miệng rót rượu. Thập nhất đệ. Một cái trầm thấp giọng nam từ bên ngoài truyền đến, Ca Thư Hàn quay đầu lại không chút nào ngoài ý muốn nhướng mày nói, "Hoàng huynh, Người tới đúng là Ca Thư Hàn cùng mẫu huynh đệ, Bắc Hán Hoàng đế Ca Thư Thuân Bắc Hán đại bộ phận địa phương đều là mở mang thảo nguyên, bởi vậy Bắc Hán nhân sinh tới Vũ Dũng cường hãn nhưng là ca Thư Thuân nhìn qua lại càng giống Hoa Quốc hoặc là Tây Việt người. So với cao lớn đỉnh bạt ca Thư Hàn, ca Thư Thuân còn muốn lùn thượng vài phần, dung mạo cũng càng thêm tuấn tú một ít, mang theo một loại phương nam nhân tài có ôn luận. Cho nên lúc trước bác Hán Tiên Hoàng cũng không thập phần thích đứa con trai này, bác Hán thần tử nhóm cơ hồ cũng không có người cho rằng tam hoàng tử sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là sự thật lại chứng minh, cuối cùng người thắng chính là ca Thư Thuân. Đương nhiên, Nay cùng hắn có một cái ca thư hàn như vậy một lòng tương trợ lại năng lực chắc tuyệt đệ đệ cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng là không hề nghi ngờ, ca thư thuân tuyệt không như là hắn bề ngoài như vậy ôn hòa vô hại, tương phản, 20 xuất đầu đăng cơ, hiện giờ còn không đến 10 năm thời gian, ca thư thuân đối với bác hán khống chế nhưng nói đã là thuận buồm xôi gió, nghiệm nhiên có một thế hệ minh quân khí thế. Nhìn trước mắt ca thư hàn, ca thư thuân không khỏi nhíu mày nói, thập nhất, ngươi làm sao vậy? Thư vui sướng trở về ngươi liền có chút không thích hợp. Thân là ca thư hàn thân ca ca, từ nhỏ thân thủ đem đệ đệ mang đại, ca thư thuân liền tính không phải nhất hiểu biết ca thư hàn người, cũng tuyệt đối là một trong số đó. Ca thư hàn lắc đầu nói, không có gì. Ca thư thuân vô vô bở vai của hắn ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, thấp nhất, ngươi có phải hay không đối ta xử trí ngươi bắt ca sự tình có ý kiến. Ca thư hàn sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói, sao có thể. Ta biết Hoàng Huynh khó xử. Đây là nói thật, hàng vương tuy rằng không có gì bản lĩnh nhưng là hàng vương mẫu tộc lại là bắc hán đại tộc hoàng huynh muốn hoàn toàn khống chế bắc hán diệt trừ hàng vương là tất nhiên ca thư hàn liền tính ở chán ghét hoàng quyền quý nhất cũng vẫn là trong hoàng thất người năm đó vì bảo hoàng huynh đăng cơ hắn cũng thân thủ chém giết quá huynh đệ đối này đó cũng không xa lạ ca thư thuan như suy tư gì nhìn hắn nói nếu không phải chuyện này chẳng lẽ thật là như vĩnh gia theo như lời ngươi coi trọng tây việt cái kia nữ tương. tam ca ca thư hàn mở ra có chút thẹn quá thành giận nói Ca Thư Thuân không khỏi cười ha ha, vô đệ đệ bả vai nói, thật là không tiền đồ, bao lớn điểm chuyện này. Thích đoạt lấy tới là được. Còn không phải là Tây Việt thừa tướng sao? Ngươi nếu là có thể bảo hộ nàng, chấm chính là phong nàng làm Bắc Hán thừa tướng, cũng không có việc gì a. Đối với nhà mình cái này đệ đệ, Ca Thư Thuân cũng có chút đau đầu. Nói là đầu gỗ đầu đều là nhẹ. Hắn nếu sẽ tìm đến Ca Thư Hàn, tự nhiên là đem sự tình từ đầu đến cuối đều hiểu biết rõ ràng. Ngươi nói lúc trước ở Hoa Quốc thật tốt cơ hội à, liền tính còn không có suy nghĩ cẩn thận, bác hán Nam Nhi chỗ nào tới như vậy nhiều tinh tế tâm tư. Trước cấp về đặt ở trong nhà trầm giải tưởng, một ngày nào đó có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Ai biết hắn này đệ đệ liền như vậy chạy, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, nhân ra cô nương đều biến thành nhà người khác. Cái này đệ đệ, lớn lên giống phụ hoàng, hiện giờ xem ra, tâm tư nhưng thật ra càng giống mẫu hậu. Ca Thư Thuân ở trong lòng cảm thắn nói, thập nhất đệ, người tuổi cũng không nhỏ đã sớm nên cưới cái vương phi." Ca Thư Thuần trầm giọng nói, "Về sau rồi nói sau." Đối với hoàng huynh đề nghị, Ca Thư Hàn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ca Thư Thuần không tán đồng lắc đầu nói, "Thân là nam nhi, nên cầm được thì cũng buông được. Nếu không, ngươi liền buông một Thanh Y ngoan ngoãn cưới cái vương phi, nếu không, liền đi đem người cư về. Cọ tới cọ lui giống bộ dáng gì? Chẳng lẽ ta thập nhất đệ còn không xứng với nàng không thành? Nàng đã thành hôn." ca thư hàn tức giận trừng mắt huynh trưởng nói. Thì tính sao? Ca thư thuần không cho là đúng. Bọn họ tuy rằng không giống những cái đó tái ngoại man tộc, huynh trung đệ kế, phụ chết tử kế, nhưng là thành quá hôn loại này thời điểm chỉ có chính mình không thèm để ý, hoàn toàn không cần để ý tới sao. Cho nên, muốn liền đi đoạt lấy trở về. vỗ vô, vô đệ đệ trên vai, ca thư thuân nghiêm túc nói, dù sao Tây Việt cùng Bắc Hán chi gian sớm hay muộn có một trận chiến, đến lúc đó tam ca giúp ngươi cướp về là được. Đừng cả ngày một bộ không tinh thần bộ dáng, nhìn không thoải mái. Ca thư hàng tức giận chụp bay ca ca bà vai, ngẩn đầu hỏi, tam ca muốn trước động Tây Việt. Tam ca trí hướng hắn là biết đến, đồng dạng cũng là tán thành. Thân là Nam Nhi, khai cương khoách thổ mới là chân chính hùng tâm trang trí, Nhi nữ tình trường cũng bất quá là nhất thời tích tụ thôi. Ca thư thuân nữ mày nói, lần này tuy rằng tổn thất láo bát, bất quá chấm cũng đã nhìn ra, cái này dung cẩn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Liên tính chúng ta bất động Tây Việt. Sớm hay muộn hắn cũng muốn động chúng ta. Nói đều không phải chỉ nghĩ an phận ở một góc người, cho nên hai nước chi gian sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Cả thư thuân thở dài nói, nguyên bản ta nhưng thật ra tính toán trước thu thập Hoa Quốc lại nói, Hoa Quốc trừ bỏ một cái triệu tử ngọc cũng không có khác lấy đến ra tay người. Nhưng là hiện tại, thật là có chút không tốt lắm nói. Nếu bác hán cùng Hoa Quốc khai chiến, rất khó nói Tây Việt có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là đến lúc đó lộng cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, vậy mất mặt ném lớn. Ca thư hàn gật gật đầu, trầm giọng nói, Tây Việt hẳn là cũng muốn gồm thâu Hoa Quốc. Sư tử đều phải chọn mềm nhất, liền tính là dung cẩn cũng sẽ không tính toán vừa lên tới liền nhất Bắc Hán cái này ngạnh quả hồng. Ca thư Tuân như suy tư gì, như thế. Có thể cùng Hoa Quốc kết minh tốt nhất, nếu là không thể. Liền trước với Tây Việt kết minh, diệt Hoa Quốc. Dơ tay tri gian, nhìn như văn nhã đế vương đã định ra một quốc gia tồn vong vô số 3 tánh sinh tử. Chuyện ngoài lề. Ô ô bút bút học rồi, buổi tối ra cửa quá sốt ruột. 196 khoa khảo tệ án. Tuy rằng bác hán bên kia đang ở kế hoạch vô số mưu hoa, nhưng là Tây Việt bên này cựu công tử rốt cuộc cũng không có trường thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, cũng không biết đã có người bắt đầu tính kế hắn thân thân thanh thanh cùng hắn vừa mới cướp được tay hoàng quyền. Lúc này cựu công tử gặp phải hắn đăng cơ tới nay để nhất kiện đại sự, khoa cử. Khoa khảo là chọn lựa nhân tài quan trọng nhất con đường Tự nhiên là nửa điểm cũng ra không được sai. Càng không cần phải nói lúc này đây khoa cử là Tân Hoàng đăng cơ tới nay lần đầu tiên ân khoa, lần này tuyển chọn đi lên nhân tài rất lớn một bộ phận là muốn làm Tân Hoàng tương lai đắc dụng nhân tài tới bồi dưỡng. Cho nên ở một thanh ý gì đem chính mình suy đoán sự tình nói cho Dung cựu công tử thời điểm, Dung cẩn đương trường liền bóp nát một cái chén trà. Họ năm lão nhân kêu nhi, hắn chăn sống. Tân Hoàng lần đầu tiên khai ân khoa, chịu coi trọng trình độ có thể nghĩ. Hơi chút có điểm đầu góc người đều biết thu liễm một vài, lão nhân này kẻ hèn một cái công bộ thượng thư liền dám như thế trắng trận táo bạo, cũng không phải là không muốn sống nữa sao. Một thanh y lìa dơ tay vô vô hắn mu bàn tay, trầm giọng nói, nam thượng thư chủ quản công bộ, cùng khoa cử tám cột đều đánh không quan hệ. Hắn có cái gì bản lĩnh làm loại chuyện này? Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, hắn tự nhiên là không bản lĩnh làm chuyện này, nhưng là lễ bộ những người đó lễ bộ ngày thường cũng không có gì khả quan thực quyền. Nhưng là không ba năm một lần Khoa cử lại đều là có lễ bộ chủ trì. Nay trong đó, tự nhiên không thể thiếu có người to gan lớn mật từ giữa thủ lợi. Mục Thanh Y gì chấm ngâm một lát, nói, nếu lần này ơn Khoa khảo thí có ta phụ trách, như vậy. Chuyện này cũng có ta tới làm tốt không? Dung Cẩn thấp giọng cười nói, Thanh Thanh chịu làm tự nhiên là tốt, chẳng lẽ ta còn không tin được Thanh Thanh? Chỉ là, nhiều chuyện như vậy không cần mệnh. Nếu không, vẫn là đem bộ ngọc đường điều lại đây cho người hỗ trợ đi. Dù sao phía trước ở Vương Phủ cùng Phụng Thiên Phủ hắn cũng là cho người hỗ trợ. Mục Thanh Y thì lắc đầu, bộ ngọc đường mới vừa tiền nhiệm Phụng Thiên Phủ doan không lâu, tùy tiện điều động không tốt. Từ Hàn Lâm Viện chọn hai cái trường sử trước dùng, chờ đến trong khoảng thời gian này vội qua liền không sai biệt lắm. Dung Cần lắc đầu nói, không thành, Hàn Lâm Viện những người đó vô luận già trẻ hết thể đều là một bộ toan nho tính tình, đi theo ngươi chỉ sợ bọn họ cũng là xuất công không ra lực. Quay đầu lại ta hạ chỉ. Từ trong chiều rất mấy cái tuổi trẻ có thể làm dung ngươi. Dung ương tia tiểu tử còn tính thành thật, thanh thanh như thế nào nghĩ đến làm hắn dung ương nhiều thành thật nhiều cần mẫn ai nhìn chính là cái phương tiện nô dịch hảo tài liệu, làm gì làm hắn đi khảo cái gì khoa cử, lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Liên tính yêu cầu hoàng gia người đi, hoàn toàn có thể chọn mấy cái nhàn rỗi không có chuyện gì tông thất sao. Mục thanh y lìa đạm cười nói, chính là bởi vì dung ương thành thật có thể làm, cho nên mới làm hắn đi. Trang vương hiện giờ cũng còn tính tận tâm quan trọng cấp một chút hồi báo đi. Nếu là dung Ương thi không đậu, cũng liền thôi, nếu là thi đậu đến lúc đó cấp cái không tồi chức quan, Trang Vương sẽ tự cảm kích. Dung Cẩn ngầm hiểu, thuận tiện làm hắn đem trong kinh thành lớn lớn bé bé quyền quý đắc tội cái biến. Về sau hủy bỏ tiến quan chế độ chuyện này cũng thuận tiện giao cho hắn làm. Mục Thanh Y khẽ mỉm cười, "Bệ hạ anh minh." Dung Cẩn ha ha cười, ôm Mục Thanh Y cúi đầu trộm cái hương, là chấm ái khanh mưu tính sâu xa. Người bình thường khẳng định không thể tưởng được như vậy. Người bình thường cũng sẽ không nhân ra mới nói cái mở đầu, là có thể chính mình ngẩm hiểu thông hiểu đạo lý. Xét đến cùng, ai đều không phải cái gì người tốt. Trang Vương Phủ. Người nói Mộc Tướng muốn ngươi đi tham gia khoa cử. Dung Tuyên dừng một chút, gắt xuống trong tay bút có chút kinh ngạc nói. Dung ương gật gật đầu, nói, Mộc Tướng nói. Chỉ cần ta có thể thi đậu giáp bảng, tựa như bệ hạ tiến cử ta làm binh bộ thị lang. Dung Tuyên cả kinh, từ xưa đến nay hoàng gia con cháu liền không có đảm nhiệm trước quan ví dụ. Bên ngoài thượng tự nhiên là nói hoàng thất con cháu tôn quý vô cùng, tức vị xa so chức quan cao nhiều, căn bản không có tất yếu lại đảm nhiệm cái gì chức quan. Trên thực tế lại là các đời hoàng đế đều là đề phòng hoàng thất mọi người, căn bản sẽ không cho bọn hắn đúng chàng thực quyền cơ hội. Cho dù có nghĩ thầm muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể dựa vào mượn sức thu mua triều thần tới làm. Nhưng là này so với chính mình nắm giữ trụ thực quyền, lại muốn phiền toái nhiều. Hiện tại một thanh ý gì vừa ra tay chính là một cái thị lang, hơn nữa vẫn là binh bộ. Phải biết rằng, Nam Cung Gia nắm giữ Tây Việt đại quân, cùng binh bộ đúng là cùng một nhịp thở. Dung Ương nếu là có thể nắm giữ trụ binh bộ, Nam Cung ra rất dài một đoạn thời gian, cũng có thể đủ kê cao gối mà ngủ. Phụ vương, Hải Nhi đi sao? Dung Ương thật cẩn thận hỏi. Dung Ương nếu mày nói, ngươi nghĩ như thế nào? Dung Ương gật đầu nói, Hải Nhi muốn đi thử xem. Không chỉ là vì binh bộ thị lang vị trí, liền vì một tướng một câu, ngươi không muốn cùng thiên hạ học sinh nhiều lần xem. Chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh sao. Vẫn là ngươi trước cả đời đều dựa vào tổ ấm, đương ngươi an quần vương. Dung tuyên nghĩ nghĩ, nói, mục tướng còn nói cái gì, một chữ không lậu nói cho buồn vương nghe một chút. Dung ương tự nhiên là toàn mệnh, từ đầu tới đôi đêm hôm nay ra ngoài sự tình cùng Dung tuyên hồi bẩm một bên. Sau một lúc lâu, Dung tuyên mới vừa rồi cười khổ nói, mục tướng quả thực không hổ là nữ trung gia các. Nay mồi, quả thực không phải như vậy ăn ngon, cố tình. Chúng ta còn không thể không ăn. Phụ vương. Dung tuyên trầm giọng nói, một tướng nếu nói ra, liền tỏ vẻ chuyện này bệ hạ chắc là đã đã hạ quyết tâm. Ngươi lần này nếu là không đi, tương lai, lại muốn đi liền khó khăn. Một khi tiến quan chế độ hoàn toàn hủy bỏ, ngươi không đi tham gia khoa cử, cũng chỉ có thể cả đời đương cái nhàn tản tông thất quần vương. Nhưng là nếu ta đi đầu đi, về sau việc này hủy bỏ tiến quan chế độ khẳng định phải bị kinh thành quyền quý nhóm phản đối. Đến lúc đó, Chủ động tham gia khoa cử hắn, Trang Vương Phủ Thế Tử An Quận Vương chính là cái tốt nhất chính diện cơ sĩ, đương nhiên, cũng là sở hữu quyền quý nhóm công kích thầm hận đối tượng. Dung Tuyên gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ đến này đã không dễ dàng. Bất quá. Cũng không cần quá mức lo lắng. Chuyện này dù sao chúng ta ước chừng cũng là thoát khỏi không được. Kia sao không thử một lần. Thỉnh Phụ Vương chỉ giáo. Dung Vương nói. Dung Tuyên nhàn nhạt nói, bệ hạ chỉ sợ là muốn đem cái này chuyện phiền thoái giao cho buồn Vương tới làm. Nếu đều là phải đắc tội kinh thành quyền quý, đắc tội một lần cùng đắc tội hai lần đại khái cũng không có gì khác biệt. Hai nhi Dung Ngương có chút bất an nhìn Dung Tuyền, không biết có phải hay không chính mình cùng phụ vương trọc trở về phiền toái. Dung Tuyền vây vây tay nói, cùng ngươi không quan hệ, lúc này bệ hạ đúng là dùng người khoảnh khắc, tuyệt không sẽ làm chúng ta nhàng rỗi. Bổn vương là bệ hạ duy nhất còn dư lại thân huynh đệ, chuyện này tự nhiên là giao cho bổn vương tới làm nhất thỏa đáng. Dung Ương nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, nhi thần minh bạch Dung tuyên nhìn Nhi Tử, thật dài mà thở dài nói, nếu một tướng nói như vậy, chúng ta cũng đừng khách khí. Về sau ngươi đi theo một tướng nhiều học học. Chính là thật sự chấp đệ tử lễ cũng không có gì. Dù sao ngươi cũng không phải lúc ban đầu có hại cái kia. Mục thanh ý ghìa gả cho Dung Cẩn, bản thân chính là Dung Ương Chín Hoàng Thẩm, tiêu một tiếng lao sư lại có cái gì. Dù sao đều là văn bối, đại trượng phu co được giãn được mới là quan trọng nhất. Với Lui Nhi Tử, Dung Tuyên ngồi ở trong thư phòng trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi thở dài, không nghĩ tới, kiểu đệ thế nhưng có thể có như vậy quyết đoán, buồn vương không bằng từ khoa cử chế độ ra đời tới nay, nguyên bản quý tộc tiến quan chế độ lại cũng cũng không có hoàn toàn phế bỏ. Nay liền làm rất nhiều quý tộc ăn chơi chắc táng cùng 10 năm gian khổ học tập học sinh đồng dạng có cơ hội đứng ở trên triều đình. Hơn nữa, bởi vì có gia tộc duy trì, thậm chí những người này bay lên tốc độ xa so thi khoa cử tuyển đi lên người muốn mau nhiều. Kể từ đó. Quyền quý con cháu cùng khoa cử vào triều quan viên chi gian mâu thuẫn đồng dạng là trước nay đều không có biến mất quá. Nếu có thể hoàn toàn hủy bỏ rất này hạng nhất nói, xác thật là có thể cho trên triều đình một chút nhiều phế vật, đồng dạng cũng sẽ giảm rất nhiều phân tranh. Chỉ là như vậy quyết định lại sẽ xâm phạm đến sở hữu quyền quý ích lợi, chính là năm đó vừa mới thi hành khoa cử hoàng đế, cũng không có thể hoàn toàn hủy bỏ điều quý tộc tiến quan chế độ, thế cho nên liền như vậy mấy trăm năm truyền lưu xuống dưới. Cũng không phải hoàng đế không nghĩ, mà là không thể Có lẽ, hiện giờ vị này tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ có thể cho bọn hắn mang đến một ít kinh hỉ cũng nói không chừng. Dung tuyên trầm mặc ngồi ở trong thư phòng, như suy tư gì. Kinh thành nơi nào đó khách điếm, rộn ràng nhốn náo ngồi đầy vào kinh tới dự thi học sinh. Mỗi lần tới rồi chi kỳ toàn bộ kinh thành lớn nhỏ khách điếm luôn là sẽ trụ hạ không ít dự thi học sinh. Một thanh y gì ngồi ở khách điếm nhất không chấp mắt một góc, ngồi ở hắn bên người hai người trẻ tuổi đều ăn mặc một thân tầm thường nho sinh nho sam, phản phất cũng là tới dự thi học sinh chỉ là trên mặt thần sắc có chút không được tự nhiên. Mục. Công tử, chúng ta muốn làm cái gì? Mục thanh Y gì vừa lòng nhìn trước mắt hai cái tuổi trẻ, tuy rằng trong đó một cái cũng là nhà cao cửa rộng xuất thân, bất quá hoàn toàn không có dung ương ngày nào đó nháo đến ô long. Hoàn toàn là thành thành thật thật ấn bình thường học sinh bộ dáng tới giả dạng. Trước mắt này hai người, một cái thượng một lần khoa cử tiến sĩ, chỉ là gia đạo bẩn hàn lại không tốt chuyên doanh, hiện giờ còn ở Hàn Lâm Viện làm cho cái không chấp mắt tiểu biên tu. Một cái khác tuy rằng là nhà cao cửa rộng con cháu, nhưng là lại là cái con vợ lẽ. Hơn nữa vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu đi. Rốt cuộc, tuy rằng quyền quý có thể tiến cử chính mình con cháu làm quan, nhưng cũng không phải người nào đều có thể. Tiến quan chế độ hoặc nhiều hoặc ít đều bị lịch đại hoàng đế chen ép quá, chỉ có gia tộc dòng chính con cháu mới có tư cách. Một thanh y dìa dương mắt nhìn thoáng qua khách điếm đại đường cùng bọn họ xa xa tương vọng góc đối chỗ, cũng ngồi vài người. Nhàn nhạt nói, thấy được sao? Biết rõ ràng bọn họ đang làm gì, thuận tiện, đem bọn họ bán đồ vật mua một phần trở về. Hai người song song hắc tuyến, ngài đều biết bọn họ ở bán đồ vật, còn cần biết rõ ràng bọn họ đang làm gì sao. Nhìn hai người vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng, mục thanh y lì nhướng mày nói, các ngươi sẽ không nói cho ta, không biết bọn họ đang làm gì đi. Như vậy đơn xuẩn thật sự có thể ở trong quan trường hôn sao. Tiểu biên tu cẩn thận nhìn mục thanh y lì liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hạ con biết. Hán tốt xấu cũng là từ toàn bộ Tây Việt mấy chục vạn thí sinh chung một tầng một tầng sát ra tới, như thế nào sẽ không biết này đó ngầm một ít mịt mở sự tình. Chỉ là không nghĩ tới những người này thế nhưng đã chăng trận táo bạo đến như thế nông nỗi. Ở khách điếm bán khảo đề, thật sự cho rằng toàn hoàng thành quan viên cùng thí sinh đôi mắt mù sao. Một thanh ý lìa vừa lòng gật đầu, biết liền hảo, đi thôi. Hai người gật gật đầu, lại không có hành động. Ngược lại là một thanh ý gì chính mình đứng dậy bước chậm đi rồi. Hai cái tuổi trẻ quan viên liếc nhau song song thở dài. Tuy rằng một cái xuất thân bần hàn, một cái xuất thân nhà cao cửa rộng, lúc này nhưng thật ra sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau chi ý bọn họ một cái không có phương pháp vô pháp lên trước, một cái bị trong nhà đích vinh trên ép, không thể động đậy, hiện giờ vận khí tốt bị bậy hạ điểm dành tới đi theo một tướng, làm tốt lắm nói, nói không chừng có thể vì chính mình đua ra một cái hảo tiền đồ. Mục thanh y ghi ra khách điếm, lại phát hiện nên diện mà đến mấy cái người quen, vội vàng nghiêng người làm quá. May mắn hắn hiện tại ăn mặc nam trang, không hiểu rõ người liền tính giáp mặt thấy cũng chưa chắc là có thể người ra tới. Mấy người này đúng là khoảng thời gian trước ở Bành Thành thời điểm gặp kia mấy cái thư sinh. Trong đó liền có Vân Nguyệt Phong, chẳng qua Vân Nguyệt Phong tuy rằng đi theo những người này một đạo đi, vô hình bên trong lại cũng vẫn là có chút khoảng cách, chỉ có cái kia họ lâm thư sinh chế ở phía sau nói với hắn lời nói. Này đó người đọc sách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thanh cao, liền tính khinh thường kia giả thư sinh làm người. Nhiều ít đôi Vân Nguyệt Phong thân thế vẫn là có chút coi khinh. mục thanh y thì nhớ mày, không nhanh không chậm đi theo này nhóm người phía sau đi phía trước đi đến. Phía trước ở bành thành nàng liền rất là xem trọng cái này Vân Nguyệt Phong, mấy ngày nay không có việc gì thời điểm liền ở Kinh Thành rất nhiều khách điếm chuyển, muốn nhìn xem lần này học sinh trình độ như thế nào. Tuy rằng không có hoàn toàn hiểu biết quá, nhưng là ở một thanh y thì xem ra, Vân Nguyệt Phong thượng bảng hẳn là không khó. Bọn họ này đoàn người tới có chút vãn. Rất nhiều khách điếm đều đều đã chật cứng người, cuối cùng cũng chỉ đến tìm một nhà không chớp mắt tiểu khách điếm đi vào. Mục thanh y ghi đi vào thời điểm, khách điếm trưởng quầy vội vàng đón đi lên. Mục thanh y ghi vừa thấy thần thái khí chất liền cùng những cái đó tới đi thi thư sinh không giống nhau, nếu là bình thường thời điểm nhân vật như vậy căn bản sẽ không thăm hắn nhà này tiểu điếm. Chỉ sợ cũng là hiện giờ trong kinh thành khách điếm đều trụ đầy, mới có thể chịu thiệt tới đây, trưởng quầy tự nhiên là thập phần ấn cần. Ra mắt công tử. Công tử ở trọ vẫn là dùng nữa. Trường quay ân cần nói. Mục thanh y rìa nhướng mày hỏi, bản công tử có mấy cái bằng hưu muốn dự thi, thế bọn họ đính hai gian phía trên. Trường quay trước mắt sáng ngời, vội vàng cười nói, không thành vấn đề, tiểu nhân lập tức làm người thu thập hai gian tốt nhất thượng phòng. Công tử nếu không yên tâm, trong chốc lát có thể tự mình đi nhìn xem, tuyệt đối không thể so những cái đó đại khách sạn hư cảnh trà. Mục thanh y rìa gật gật đầu nói, cũng hảo mục Thanh Ý Liệp đến một bên ngồi xuống dùng trà, trưởng quay vội vàng phân phó lao bản nương tự mình đi thu thập hai gian tốt nhất thượng phòng ra tới. Mục Thanh y Liệp có chút tò mò nhìn trưởng quay, trưởng quay đối mỗi cái khách nhân đều như vậy nhiệt tình. Trưởng quay ha hả cười, thật cẩn thận liếc mắt một cái mục Thanh Ý Liệp đai lưng thượng ngọc khấu. Trưởng quay cũng có chút kiến thức, có thể dùng đến khởi loại này phẩm tướng mỹ ngọc, tuyệt đối là phi phú tức quý, tự nhiên phải hảo hảo nịnh hót. Mục Thanh Ý Liệp cũng không thèm để ý. Đạm đạm cười không hề nói thêm cái gì. Trường quay, ngươi đây là có ý tứ gì? Trường quay còn không có rời đi, trên lầu, phía trước đi lên người lại vội vã mà vọt xuống dưới, vị kia cùng Vân Nguyệt Phong quen biết Lâm Công Tử đầy mặt tức giận nói, chúng ta lại không phải không có tiền đại thọ. Ngươi đem Vân Huynh phòng phóng tới loại địa phương kia là có ý tứ gì? Trường quay nữ mày, có chút khó xử nhìn nhìn kia Lâm Công Tử cùng đi theo hắn phía sau xuống dưới Vân Nguyệt Phong. Lâm Huynh, đừng nói nữa kia phòng tuy rằng chật một ít nhưng là cũng cũng không tệ lắm hiện tại không phải chọn địa phương thời điểm vân nguyệt phong một phen ôm lấy lâm công tử thấp giọng nói chỉ là xem trên mặt hắn thần sắc cũng biết hắn cũng không phải thật sự thờ ơ chỉ là đã thói quen nhẫn lại thôi lâm công tử cả giận nói kia rõ ràng là trong tiệm tiểu nhị trụ địa phương ô nào dơ bẩn vân huynh ở tại nơi đó còn như thế nào ôn thư huống chi chúng ta cho giống nhau tiền thuê nhà dựa vào cái gì làm ngươi trụ loại địa phương kia trưởng quay vội vàng nói Công tử bất giận, không bằng như vậy. Tiểu điếm chỉ thu vị công tử này giống nhau tiền thuê nhà đó là. Thật sự không phải tiểu điếm mắt cho xem người, mà là. Hai vị vài vị bằng hữu đều dặn do tiểu nhân, không muốn với vị công tử này lâm công tử sừng sốt, trên mặt thần sắc cũng có chút xấu hổ đi lên, càng nhiều lại là có chút phẫn nộ. Đã nhiều ngày hắn đã đem Vân Nguyệt Phong sự tình hỏi rõ ràng, tuy rằng Vân Nguyệt Phong mẫu thân sắc thật là thanh lâu nữ tử, nhưng là bản thân lại là cái số khổ nữ tử, thả sớm đã hòa lương huống chi. Này cùng Vân Nguyệt Phong có quan hệ gì? Những người này Tình nguyện đi theo cái kia họ giả tiểu nhân hốn cũng không xa cùng Vân Nguyệt Phong kết giao, thật là không thể hiểu được Trường quay cũng thực khó xử, làm buôn bán có tiền là được ai quản khách nhân là cái gì xuất thân Nhưng là những cái đó người đọc sách lại không giống nhau Nếu là đem vị này Vân Công Tử An Chi ở phía trước trong phòng Những cái đó người đọc sách nói không chừng sẽ không chịu ở kia hắn này trong tiệm tổn thất có thể to lắm Trường quay Bên cạnh nghe một thanh y lì mày đẹp hơi chọn nhàn nhạt nói, đem vị công tử này phòng, an trí ở ta định kia hai cái giữa phòng. Trường quay có chút kinh ngạc nhìn về phía một thanh y lì do dự mà nói, kia hai vị, bọn họ sẽ không có ý kiến. Một thanh y lìa đạm nhiên nói, nghe hắn nói như thế, trường quay cũng nhẹ nhàng thở ra liên tục nói hảo, tiểu nhân này liền đi vì vị công tử này thu thập phòng. Trường quay vội vàng mà đi, kia lâm công tử có chút tò mò nhìn về phía một thanh y liề. Đa tạ vị công tử này, công tử họ gì? Mục thanh y gì mỉm cười nói, công tử khách khí, kẻ hèn họ mục. Lâm công tử cười nói, vừa thấy công tử khí vũ bất phàm, khẳng định liền không phải kia chờ tục nhân. Tại hạ lâm cảnh ngọc, vị này chính là Vân Huynh, Vân Nguyệt Phong. Mục thanh y gì chắp tay nói, hạnh nộ. Vân Nguyệt Phong nhìn nhìn mục thanh y gì, đáy mắt hiện lên một kia nghi hoặc, do dự một chút vẫn là hỏi, nghe tới công tử phòng cũng không phải chính mình trụ, hay không vẫn là muốn hỏi một chút kia hai vị vào ở người. Tại hạ mục thanh y gì đánh gây hắn nói, nhàn nhạt nói, nếu cùng là dự thi người, chi luận tài học bất luận mặt khác. Đến nổi ở tại ai bên cạnh càng là cùng khảo thí không quan hệ, bọn họ có thể có ý kiến gì? Mục. Một, một công tử. Ngoài cửa, hai cái phái ra đi thanh niên đi đến, nhìn đến mục thanh y gì lại cùng người ta nói lời nói không khỏi sửng sốt một chút, mới vội vàng kêu lên. Mục thanh y gì phục hồi tinh thần lại, đạm cười nói, mộng long, nguyên chính, các ngươi tới. Ta đã giúp các ngươi đính hảo phòng liền tại đây hai vị công tử bên cạnh cho nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau chúng ta vì cái gì muốn đính phòng hai người liếc nhau trên mặt lại là chút nào bất biến cười nói đà tạ một công tử gặp qua hai vị huynh này tại hạ diệp ngọc long vị này chính là hứa nguyên chính lâm cảnh ngọc hai người cũng đi theo thông báo tên đại gia cũng coi như là nhận thức một thanh y gầy mỉm cười nhìn hai người nói một khi đã như vậy các ngươi liền trước lại lần nữa an trí hảo hảo dụng công đọc sách đi là Đà tạ một công tử. Hai người chắc tay, cung kính nói. Đáng thương bọn họ tốt xấu cũng là tiền khoa hoặc là trước tiền khoa giác bảng tiến sĩ. Hiện tại thế nhưng lưu lạc đến muốn làm lại trở về đọc tứ thư ngũ kinh nông nỗi. Mục thanh y ghi vừa lòng gật đầu. Hai người kia tuy rằng tuổi trẻ lại vẫn là thập phần cơ linh. Các ngươi trước can trí, quay đầu lại đến ta trong phủ đi lấy hành lý đi. Đúng vậy. Nói xong, mục thanh y ghi liền cùng Diệp Vân hai người cáo tử. Nhìn hắn rời đi. Lâm Cảnh Ngọc có chút tò mò nói, vị công tử này lớn lên thật là tuấn mỹ bất phàm, hắn là người nào a? Nhìn qua liền không giống như là nhân vật bình thường. Diệp Mộng Long cười khổ nói, trong nhà trưởng bồi phó thác một công tử quan tâm chúng ta một ít. Kỳ thật, chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Nếu thỉnh hắn quan tâm, như thế nào không ở hắn trong phủ? Lâm Cảnh Ngọc càng thêm tò mò, có như vậy quan tâm người sao? Nhìn kia công tử quý khí bất phàm, liền đem hai người nhét vào loại này tiểu khách điếm. Thương Nguyên Chính cười nói: Chúng ta tới có chút vãn, một công tử trong nhà, ân, rất lớn, không thích hợp an tĩnh ôn thư. Hoàng cung đương nhiên là rất lớn, bất quá địa phương kỳ thật cũng rất nhiều, hậu cung mười mấy tòa cung điện toàn không. Buổi tối một người đi vào có thể bị hủ chết. Bất quá bọn họ lại là không cái kia lá gan cũng không cái kia phúc khí trụ đi vào. Nếu một tướng an bài bọn họ trụ tiến nơi này, vậy ở bái. Hy vọng một tướng sẽ không thật sự làm cho bọn họ lại hạ trường thi khảo thí. Phải biết rằng. Lung tung tiến trường thi cũng là phạm pháp. Mục thanh y gì trở lại hàm trương cung dung cẩn chính vẻ mặt đau khổ phê trên bản trồng chất sổ con. Nhìn đến mục thanh y gì tiến vào lập tức bỏ xuống bút nào tới, thanh thanh, người cuối cùng đã trở lại. Mục thanh y gì mày, giơ tay chụp bay hắn nút thắt chính mình bên hông ngóng ướt, làm sao vậy? Dung cẩn lắc đầu, có chút hai hoán nhìn liếc mắt một cái ngự án thượng phản phất vĩnh viễn cũng phê không song sổ con, thanh thanh nhưng thật ra nhẹ nhàng, mỗi ngày đều ở kinh thành đi dạo. Mục thanh y dị từ tay háo trong túi lấy ra một chồng trang giấy, đưa cho hắn, nhướng mày không nói chuyện. Dung cẩn tiếp nhận tới vừa thấy, nguyên bản ai đoán khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền một mảnh xanh mét, một đám hôn trướng đồ vật. Nay tờ giấy thượng, viết đúng là không lâu trước đây mới vừa định ra khảo đề. Mục thanh y gì cười nói, một trăm lượng một phần khảo đề, còn rất quý. Một ngàn lượng liền đáp án đều có thể viết thượng. Lại còn có mỗi trương bất đồng, tuyệt không lặp lại. Tuy rằng là có người bán khảo đề nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi. Một trăm lượng đối với phú quý nhân ra tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với sinh ra hàn môn người thường tới nói, một trăm lượng lại cũng đủ rất nhiều người ra an an ổn ổn sinh hoạt 3-4 năm. Mà mua được khảo đề người tự nhiên cũng không có khả năng tiết lộ cho người khác. Rốt cuộc, trường thi như chiến trường. trừ bỏ chính mình bên ngoài đều là đối thủ. Người tới, dung cẩn trầm giọng nói. Vậy hạ, một tướng lập tức tuyển nam cung dự cùng độ ngọc đường vào cung. Dung Cẩn nói: "Đúng vậy." Nhìn Dung Cẩn tức giận đến không nhẹ bộ dáng, Mục Thanh Y liễu nhẹ giọng an ủi nói: "Ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, khoa khảo tệ án các đời lịch đại nhiều lần cấm không, rức, cũng không phải tới rồi ngươi lúc này mới có." Dung Cẩn nhìn chằm chằm trước mặt Khảo Đề, cười lạnh nói: xác thật không phải từ ta nơi này bắt đầu có, nhưng là, chấm liền phải từ ta nơi này bắt đầu đoạn tuyệt." Nhìn hắn lạnh nhạt dung nhan, Một thanh y cũng chỉ đến ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Dung Cẩn tuổi thượng thanh, nhưng là sát phạt chi khí thật là là quá nặng, khó trách đại ca vẫn luôn đều không yên tâm. Lúc này Nam Cung Dực cùng bộ ngọc đường đều ở trong nha môn làm công, tới cũng mau, bất quá 30 phút thời gian hai người liền đến hàm trước cung. Thần Nam Cung Dực gặp qua bệ hạ, một tướng. Thần bộ ngọc đường gặp qua bệ hạ, một tướng. Dung Cẩn hư lệnh một tiếng, vung tay lên tờ giấy rơi xuống hai người trước mặt, các ngươi nhìn xem đi. Hai người nhặt lên trên mặt đất trang giấy vừa thấy, trong lòng tức khắc cả kinh. Tuy rằng bọn họ cũng không biết lần này khoa khảo đề, nhưng là nhìn trước mắt trên giấy viết rầm rạp chữ viết nơi nào còn có thể tưởng không rõ. Nam Cung Dực do dự một chút, hỏi, bệ hạ, này, xem không rõ. Dung Cẩn thanh âm phát lệnh. Hai người ngực cũng không khỏi trật lạnh cùng kêu lên nói, thần minh bạch, thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Dung Cẩn đạm nhiên nói, đại lý tự cùng Phụng Thiên Phủ, cho chấm hung hăng mà cha. Sở hữu thiệp án người Một cái cũng không buông tha. Mua quá khảo để người. Hủy bỏ khảo thí tư cách, 10 năm trong vòng không được tham gia khoa khảo. Đến nỗi. Lúc này chú Niu, bắt lại, chấm tự mình xử trí. Bộ ngọc đường hai người chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, trong lòng âm thầm vì kia sắp đến kẻ xui xẻo bi ai. cho ai không hảo ngươi càng muốn chọc phải như vậy một vị ra, quả thực chính là chắn sống. Không chút do dự, hai người thu hồi trong tay khảo để trầm giọng nói, chúng thần tuân chỉ. Dung Cẩn hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Nam Cung Dực cùng Đỗ Ngọc Đường chỉ phải xin giúp đỡ nhìn phía Mục Thanh Y Liè vị này, tân chủ tử là một vạn cái không hảo hầu hạ, duy nhất may mắn chính là còn có một cái có thể trị được người của hắn ở Liển tính đã từng hoặc nhiều hoặc ít đối Mục Thanh Y Liè thân phận có chút thích hứng bất lương, hiện giờ cũng chỉ dư lại may mắn. Mục Thanh Y Liè nhìn nhìn hai người, lại cười nói, "Đứng lên mà nói đi. Đa tạ một tướng." Hai người cảm tạ đứng dậy. Mục Thanh Y Liè nhẹ giọng nói, lúc này đây dung ương cũng sẽ kết cục khảo thí, mặt khác còn có hai người diệp Ngộng long cùng hứa chính nguyên, bọn họ hiện tại ở tại thành tây phúc vân khách Điếm, này hai phân đề thi chính là bọn họ lấy về tới, hai vị nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể phái người đi nơi đó tìm bọn họ, bọn họ hẳn là có thể giúp đỡ không ít vội. hai người cùng tiêu lên hẳn là nam cung dực trầm ngâm một lát nói, diệp Ngộng long cùng hứa chính nguyên đều là tiền khoa tiến sĩ, mục tướng phái bọn họ đi, là muốn mục thanh y cười nói, không có gì. Bọn họ tuổi thích hợp. Trùng hợp gặp gỡ khiến cho bọn họ trước thầy ta xem vài người. Trong kinh thành nhận thức bọn họ người phần lớn ở bên trong thành, những cái đó dự thi sĩ tử có thể nhận được bọn họ hẳn là không nhiều lắm. Nam Cung Dực cười nói, Mục Tướng tính toán không bỏ sót, tự nhiên không cần lo lắng. Mục Thanh Y thì cười nói, Nam Cung đại nhân không cần khen tặng ta, nếu là tính toán không bỏ sót, cũng sẽ không làm ra lần này sự tình. Nếu không phải trùng hợp đi ra ngoài gặp gỡ, chỉ sợ ta thật đúng là nghĩ không ra chuyện này Nam Cung Dực nói, nhân tâm không đủ, khoa khảo tệ án nhiều lần cấm không dứt há là một tướng sai. Hiện giờ đề thi đã tiết lộ đi ra ngoài, không biết một tướng nhưng có bổ cứu phương án, hiện tại đổi đề. Còn tới kịp, hiện tại khoảng cách khảo thí đã chỉ có mấy ngày thời gian. Mục Thanh Y thì cười nói, chuyện này nhưng thật ra không cần lo lắng, trước hai ngày ta cũng đã làm người bắt đầu chuẩn bị. Đến nỗi cuối cùng sách luận, đến sắp khai khảo lại công bố cũng tới kịp. Nam Cung Dực cười, khen, một tướng ý kiến hay. Chờ đến khai khảo ở công bố khảo đề, tự nhiên là ai cũng đừng nghĩ ở chơi cái gì đa dạng. Trừ phi một thanh y lìa chính mình, nhưng là một thanh y tự nhiên cũng không có khả năng sẽ đi làm ra bán khảo đề loại này không thể hiểu được sự tình. Việc này liền làm phiền nam cung đại nhân cùng ngọc đường. Mục thanh y lìa nghiêm mặt nói, khoa cử là việc lớn nước nhà, chút nào không thể có sơ xuất, vô luận là ai. Một mực nghiêm trị. Từ một bên trên bàn một cái hộp gỗ chung lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho nam cung dựng nói hai vị cứ việc đi làm việc, có cái gì vấn đề tới tìm ta đó là nam cung dực tiếp ở trong tay, nay tuy rằng không phải hoàng đế như chấm đích thân tới lệnh bài, nhưng là lại cũng là đại biểu thừa tướng tương quyền lệnh bài, trừ phi là gặp được hoàng thất thân vương, nếu không cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản thừa tướng lệnh bài. đa tạ một tướng, nam cung dực tiếp nhận, cung kính tạ nói, chờ đến bộ ngọc đường cùng nam cung dực lui ra, dung cẩn mới vừa rồi nhìn một thanh y lẻ cười nói, thoạt nhìn nam cung dực đối thanh thanh cũng là rất là tin phục. Một thanh Y lìa bất đắc dĩ cười nói, này đều phải thác bệ hạ phúc. Nếu không có dung cẩn thi thoảng lăn lộn những người này nói, chỉ sợ những người này cũng không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nàng cái này nữ thừa tướng. Chỉ là mỗi lần dung cẩn mặt rồng giận dữ thời điểm, những người này khó tránh khỏi liền phải kỳ vọng nàng hỗ trợ nói chuyện hoặc là cầu tình. Nhân tình thiếu nhiều tự nhiên ngượng ngùng nói thêm nữa cái gì. Dung cẩn ôm nàng nhẹ giọng nói, chuyện này thanh thanh yên tâm đi làm đó là, cuối cùng giao cho ta tới xử trí. Mục thanh y ghi khẽ than thở nói, ngươi không cần như thế. Dung cẩn tính tình kỳ thật xa không có đến không thể khống chế nông nỗi, cũng không phải thật sự như vậy hái phát hỏa. Sở dĩ như thế, bất quá là muốn làm những cái đó văn võ đại thần sợ hai hắn thôi, những người đó càng sợ hắn liền càng không rời đi nàng cái này có thể khuyên được hoàng đế thừa tướng. Tựa như hiện tại, lần này khoa cử tệ án không hề nghi ngờ nhất định sẽ liên lụy ra rất nhiều người, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại một lần cùng trong chiều quyền quý nhóm khởi xung đột. Dung cẩn lại đem những việc này toàn bộ ôm tới rồi trên người mình, làm nàng cái này thừa tướng đứng ngoài cuộc. Dung cẩn không chút nào để ý cười nói, hoàng đế không cần hảo thanh danh, nhưng là... Thừa tướng yêu cầu. Đặc biệt là thanh thanh cái này nữ tương liền càng thêm yêu cầu. Chỉ có làm này đó chiều thần đối thanh thanh sùng kính có thêm, thanh thanh tướng vị mới có thể làm được càng ổn. Cho dù là không có hắn cái này hoàng đế ở sau lưng chống lưng, vẫn như cũ cũng có thể đủ sừng sững không ngã. Minh bạch hắn tâm ý. Mộc thanh y thì cũng càng thêm động dung. Nhẹ giọng nói, mặc kệ làm cái gì ta đều hy vọng cùng ngươi ở bên nhau. Nếu ngươi để tiếng xấu muôn đời, ta khẳng định không phải là lưu danh muôn đời. Nếu ngươi phải bị người coi là bạo quân, ta đây lại như thế nào yên tâm làm hiền tướng. Dung cần vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, cười tủm tìm nói, chúng ta tự nhiên là muốn ở bên nhau, chẳng lẽ thanh thanh còn muốn đến chỗ nào đi sao? Bản công tử chính là không chuẩn. Mục thanh y thì cứng họng. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng tùy ý hắn ôm chính mình, nhẹ giọng cười nói, đại ca tổng nói cửu công tử làm sẵn làm bậy làm người không yên lòng. Ta đến lúc đó cảm thấy, không ai so cửu công tử càng thông minh. Nhìn như là tùy ý làm bậy, trên thực tế trong lòng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Dung cẩn cũng không phản bác, tươi cười thân thiết nhìn trong lòng ngực nữ tử cười nói, bản công tử tự nhiên là thông minh vô song, bằng không như thế nào có thể cười đến thanh thanh đâu. 197 tội không thể tha thứ. Đào mắt. Đó là khoa khảo trước một ngày. Đương lễ bộ phụ trách khoa cử bọn quan viên nhìn đến khảo đề thời điểm lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. Khảo đề thượng nội dung, không có nửa đề cùng phía trước tương đồng, đến nỗi cuối cùng, cũng là quan trọng nhất sách luận, tắc căn bản không có. Đây là có chuyện gì? Lễ bộ thị lang nhìn trước mặt trên bàn bài thi cao giọng nói. Đưa tới đề thi quan viên vẻ mặt khó hiểu, lễ bộ hưu thị lang tức giận nói, này mặt trên khảo đề, cùng chúng ta phía trước nghị không giống nhau. Đây là Thừa tướng Đại Nhân sẽ cùng Khương Thái Phó tự mình nghĩ đề thi. Quan viên đáp. Này lễ bộ hữu thị lang suýt nữa khí vai mặt, thi hội đề thi xưa nay đều là có lễ bộ, Hàn Lâm Viện cùng Quốc tử giám học chính nghĩ, sách luận là từ bệ hạ khâm định. Khi nào biến thành từ Thừa tướng nghĩ đề. Kia đưa tới đề thi quan viên cũng là vẻ mặt mở mịt, hạ quan không biết ta. Hắn chỉ là phụ mệnh đem đề thi đưa lại đây, chỗ nào biết rốt cuộc vì cái gì đề thi sẽ thay đổi a? Bất quá này cũng không có gì quan hệ đi. Không phải còn không có bắt đầu khảo thì sao? Chúng ta đi xin chỉ thị thượng thư đại nhân. Tả hưu thị lang liếc nhau, đồng thời đứng dậy hướng lễ bộ thượng thư làm công địa phương mà đi. Đại nhân, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo. Đoàn người vội vã vọt vào lễ bộ thượng thư thư phòng, kêu lên. Lễ bộ thượng thư không vui nhíu nhíu mày nói, vô lễ, còn không thấy quá một tướng. Mọi người lúc này mới phát hiện, một bên ghế giữa còn ngồi ở một cái thanh lệ tuyệt tục bạch dì nữ tử. Chỉ là lúc này... Lại là ai đều không có tâm tình thưởng thức trước mắt mỹ nhân như hoa, chỉ là vội vàng tiến lên chào hỏi, gặp qua một tướng. Mục thanh y gì tươi cười ấm áp như gió, các vị đại nhân không cần đa lễ. Nếu các vị có chuyện muốn bẩm báo, bản tướng liền đi trước cáo tử. Tả thị lang tiến lên một bước nói, mục tướng xin dừng bước, việc này cùng mục tướng cũng có chút quan hệ. Mục thanh y gì mày đẹp hơi chọn nhưng thật ra lại lần nữa ngồi trở về. Lễ bộ thượng thư như mày nói, chuyện gì như thế nóng nảy. Hữu thị lang nói. Khởi bẩm đại nhân, vừa mới đưa tới khảo đề vì sao toàn bộ bị cố tướng sửa đổi, mà xuống quan đám người lại một chút cũng không biết tỉnh. Khoa cử vốn chính là lễ bộ phụ trách, bọn họ truy vấn đảo cũng không xem như vượt qua. Lễ bộ thượng thư như mày, có chút khó hiểu nhìn một thanh y, y liếc mắt một cái, hiện nhiên hắn cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Nghĩ nghĩ, vẫn là một sự nhịn chín sự lành nói, mục tướng là lần này ân khoa quan chủ khảo, huống chi hiện tại chưa khai khảo, liền tính sửa lại khảo đề cũng dâu dịa. Vẫn là khảo đề có gì không ổn." Tả Hữu Thị Lang đồng thời nghẹn lời. "Chính là bởi vì không phải dâu dịa cho nên bọn họ mới sốt ruột ra đến nội khảo đề. Bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua khảo đề bị sửa lại liền vội vàng ra tới tìm thượng thư dò hỏi, chỗ nào có rảnh suy xét khảo đề có phải hay không không ổn." Mục Thanh Y lìa đạm nhiên cười nói, "Khảo đề sắp thật là bản tướng sửa lại, đến nỗi không ổn." Bản tướng tự mình hỏi qua Khương Thái phó, Khương Thái phó đã từng cũng làm cái mấy nhậm chủ khảo, theo Thái phó lời nói, Không, có gì không ổn, đại nhân cứ việc yên tâm đó là. Vậy là tốt rồi. Lễ bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, ở hắn xem ra việc này bất quá là một thanh y tấn quan tiền nhiệm nóng lòng cầu thành muốn làm ra một ít thành tích tới thôi. Chỉ cần khảo để không có vấn đề, hắn cũng hoàn toàn không để ý bán thừa tướng một cái mặt mũi huống chi, vị này thừa tướng đại nhân tuy rằng tuổi trẻ, lại là khó được tâm tư kín đáo cũng không chuyên quyền độc đoán, biết chính mình đối khoa cử cũng không kinh nghiệm còn biết đi thỉnh giáo tiền bối. Nhìn lướt qua thủ hạ quan viên, lễ bộ thượng thư không vui nói, một khi đã như vậy, còn có thể có cái gì vấn đề? Khai khảo phía trước biến hóa khảo đề cũng đều không phải là không có tiền lệ. Ngày mai ân khoa khảo thí liền phải chính thức bắt đầu rồi. Này không phải quan hệ đến thiên hạ học sinh tiên đô, còn quan hệ đến Tây Việt tương lai, ngươi chờ còn không mau đi chuẩn bị. Tả hữu thị lang sắc mặt xám trắng, nhưng là lại không cách nào có thể tưởng tượng. Vô luận nói như thế nào? Muốn tái kiến khảo đề đổi về tới đều tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Mà phía trước bán đi khảo đề hiện tại muốn ở thay đổi càng là không còn kịp rồi. Quan trọng nhất chính là, mục tướng đột nhiên biến hóa khảo đề sự tình làm cho bọn họ trong lòng không thể không dâng lên đại sự không ổn dự cảm. Còn không đi xuống chuẩn bị, cỏ tới cỏ lui làm gì. Nhìn thủi hạ người một bộ do do dự dự như như tăng khảo phê bộ dáng, lễ bộ thượng thư không vui nói. Nghiêng đầu có chút hổ thẹn nhìn về phía mục thanh y gì nói, ngự hạ không sao. Làm một tướng chê cười. Mục Thanh Y lìa đạm nhiên cười nói, "Thượng thư quá khiêm lượng, đến nỗi này vài vị cũng không cần vội vàng đi rồi." Kỳ thật bản tướng hôm nay tiến đến, cũng là muốn tìm Tả Hữu thị lang nói chuyện. Bên cạnh, Tả Hữu thị lang cùng mấy cái quan viên sắc mặt đều nhịn không được một bạch. Mục Thanh Y gì quay đầu lại đối với phía sau người hầu nói nhỏ vài câu, thị vệ lập tức cung kính gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bộ Ngọc Đường cùng Nam cung Dực mang theo đi đến, gặp qua một tướng. Gặp qua đại nhân, mục tướng, đây là lễ bộ thượng thư có chút mở mịt nói. Mục thanh y ghìa nhìn trước mắt này dâu tóc hoa dâm lão đầu nhi, trong lòng âm thầm thở dài. Lần này sự tình đi theo lão đầu nhi tuy rằng không có gì quan hệ, nhưng là không thể không nói. Vị này thật vất vả nhịn qua Tây Việt đế băng hà, dung cẩn đăng cơ cùng dung cẩn đại hôn xui xẻo thượng thư, rốt cuộc vẫn là bị chính mình thuộc hạ cấp liên lụy. Liên tính lần này sự tình cùng hắn không quan hệ. Thủ hạ người ra chuyện như vậy hắn cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Nam cung đại nhân, các người nói một chút đi. Mục thanh y hề nói, là, một tướng. Nam cung dực chiều lễ bộ thượng thư chắp tay nói, khởi bẩm đại nhân, mấy ngày trước liền có người phát hiện, có người ở kinh thành các đại khách sạn tiểu lầu chào hàng ân khoa khảo thí đề thi, hạ quan cùng Phụng Thiên Phủ doán bộ đại nhân Phụng Bệ Hạ cùng một tướng ý chỉ tra rõ việc này. Đây là chứng cứ, thỉnh đại nhân xem qua. Nam cung dực từ phía sau người hầu trong tay tiếp nhận một chồng thật dày hồ sơ sổ con đưa đến lễ bộ thượng thư trước mặt. Chỉ nghe xong Nam cung dực nói, lễ bộ thượng thư mặt cũng đã cùng đường hạ bọn thuộc hạ giống nhau trắng. Tân hoàng đăng cơ lần đầu tiên ân khoa khảo thí ra như vậy đánh cái soạn, vô luận cùng hắn có hay không quan hệ, một cái trị hạ không nghiêm tội danh là tuyệt đối chạy không được. run rẩy xuống tay phiên phiên trên bàn hồ sơ, lễ bộ thượng thư trừng hướng phía dưới vài người ánh mắt, một hận không thể có thể đem này mấy người cấp lăng chỉ. Giơ tay. Đêm này đó sổ con hung hăng màn đệnh ở tả hữu thị lang trên người, một đám hôn trướng. Các người chính mình nhìn xem. Mấy cái quan viên chỗ nào tới dám xem, hoảng loạn tiếp được sổ con hồ sơ đương trưởng liền hai chân mềm nhung quỳ xuống trước trên mặt đất. Đại nhân. Hạ quan trở. Hạ quan đoan uổng a còn có nhân tâm tồn may mắn, muốn phái thác. Lễ bộ thượng thư hử lệnh một tiếng cũng không nói chuyện. Một thanh ý ghi nhàn nhạt cười nói, vài vị nếu là cảm thấy hoan uổng, không bằng nhìn mấy thứ này lại đến cãi lại. Mục tướng nói không nghe được, còn không xem. Lễ bộ thượng thư cắn răng nói, hắn hiện tại hận chết này mấy cái liên lụy chính mình thuộc hạ, sao có thể còn sẽ thay bọn họ cầu tình. Bất đắc dĩ, mấy cái quan viên chỉ phải thật cẩn thận mở ra trong tay sổ con hồ sơ, mặt trên nội dung lại nhường một chút bọn họ vốn là tái nhật sắc mặt mất đi cuối cùng một tiêu huyết sắc. Mặt trên không chỉ có viết bọn họ như thế nào chào hàng khảo đề, thậm chí liền mua nhiều ít, tiền đều đến chỗ nào vậy, bán cho người nào đều nhớ rõ danh mạch. Kỳ thật những việc này bọn họ cũng bất quá là đem khảo để lấy ra tới, sự tình đều là cho phía dưới người làm, ngay cả bọn họ chính mình đều không phải thập phần rõ ràng. Cũng đúng là bởi vậy, mới càng thêm sợ hãi. Nhìn trước mắt run đến như cái sảng giống nhau cấp dưới, lễ bộ thượng thư sắc mặt càng thêm khó coi lên. Có chút suy yếu nhìn một thanh ý gì nói, một tướng. Việc này một thanh ý gì hề tay, mỉm cười chấn an nói, đại nhân cứ việc yên tâm, đại nhân cùng việc này không quan hệ, vậy hạ đã biết. Lễ bộ thượng thư cảm kích gật gật đầu, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xui xẻo bị biếm quan chỉ sợ là không tránh được, nhưng là chỉ hy vọng không cần càng thêm xui xẻo hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Các vị đại nhân, còn có cái gì lời muốn nói sao? Mục thanh y gì nhàn nhạt hỏi. Mục tướng tham mạng. Lễ bộ chúng quan viên sắc mặt như cho tàn. Tham mạng. Mục thanh y cười lạnh một tiếng, tân hoàng đăng cơ, khai ân khoa y ở tuyển chọn có tài chi sĩ vào chiều làng quan. Các ngươi khen ngược. Hơn phân nửa cái lễ bộ lừa trên gạch dưới, bên đường trào hàng ân khoa khảo đề, bệ hạ thể diện đều bị các ngươi mất hết, các ngươi còn không biết xấu hổ kêu tha mạng. Mắt lạnh nhìn lướt qua quỳ đầy đất quan viên, mục thanh y lìa nhìn về phía nam cung dực, loại chuyện này nên xử lý như thế nào? Nam cung dực có chút thương hại nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói, tiết lộ khoa cử khảo đề, luận tội đương chu, bán ra kiếm lời, tội thêm nhất đẳng, mãn môn sao trảm Một tướng tha mạng a, hạ quan biết sai rồi. Tả thị lang khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, qua tuổi nửa trăm còn khóc đến rối tinh rối mù. Nếu là bình thường thời điểm nhìn đến này phúc cảnh tượng, mục thanh y tám phần đều là muốn mềm lòng, nhưng là hiện tại mục thanh y trong lòng lại không có nửa điểm mềm lòng chi y dám đem nao kinh động đến khoa cử mặt trên, này đã không phải to gan lớn mật có thể hình dung. Dẫn đi đi. Mục thanh y lìa bình tĩnh nói. Thực mau liền có thị vệ tiến vào đem những người này toàn bộ kéo đi ra ngoài. Đại đường trong lúc nhất thời một mảnh yên lặng lễ bộ thượng thư run run rẩy rẩy nhìn mục thanh ý lìa mục tướng mục thanh ý lìa khẽ thở dài nói sự tình phía sau đương từ bệ hạ xử trí bất quá khoa cử liền vào ngày mai đại nhân vẫn là hảo hảo chuẩn bị đi lễ bộ thượng thư trong lòng vui vẻ vội văng nói đà tạ mục tướng lễ bộ thượng thư minh mạch mục tướng việc này ở nhắc nhở hắn bệ hạ hiện tại còn không có đoạt hắn lễ bộ thượng thư chức vị chỉ cần tận tâm làm việc làm tốt lần này khoa cử khảo thí lập công chỗ tội nói không chừng lúc này còn có cứu vãn đường sống Mục thanh y ghi đứng dậy nói, như thế, bản tướng quấy dày đại nhân, đi trước cáo tử. Nam cung đại nhân, Ngọc Đường, nơi này giao cho các ngươi Là, cung tiễn một tướng. Ba người đứng dậy nói. Khoa cử khảo thí trước một ngày, trong kinh thành đồng dạng là mưa gió không ngừng. Cung ngay chẳng vạ, không ít dự thi học sinh bị đột nhiên xâm nhập quan sai mang đi. Trong lúc nhất thời, làm sở hữu học sinh đều có chút hoảng loạn lên. Này đối với khoa cử khảo thí tới nói lại không phải cái gì chuyện tốt. Việc này sao lại thế này? Phúc Vân khách điếm, đồng dạng cũng có hai cái học sinh bị bắt đi. Toàn bộ khách điếm các học sinh đều sôi nổi trừ bỏ phòng, tụ tập ở dưới lầu đại đường một mảnh rộn ràng ồn ào. Đúng vậy, Tôn Huynh như thế nào bị bắt đi? Có người nôn nóng hỏi, chẳng lẽ là phạm vào chuyện gì? Nghe nói khác khách điếm cũng có người bị bắt đi, chỉ sợ là ra đại sự. Không biết là ai nói một câu, mọi người tức khắc càng thêm bất an đi lên. Lâm cảnh ngọc mấy người ngồi ở trong một góc một vị trí. Nhìn nhìn ngồi ở bên người Diệp Mộng Long cùng hứa chính nguyên hai người vẻ mặt an khang bộ dáng, có chút kinh ngạc nói, các ngươi không lo lắng sao? Diệp Mộng Long cười nói, chúng ta an phận thủ thường tới khảo thí, có cái gì hảo lo lắng? Lâm Cảnh Ngọc sướng suốt, nếu có điều ngộ, ngươi là nói. Hứa chính nguyên cười nói, Lâm Hinh, ngươi không phát hiện sao? Bị bắt đi nhân ra thất đều thập phần không tồi. Hơn nữa, Lâm Cảnh Ngọc cùng Vân Nguyệt Phong hai người không khỏi trầm mặt lên, trong lòng đã ẩn ẩn có chút minh bạch cái gì. Lâm Cảnh Ngọc ghé vào Diệp Ngộng Long thân biên, cười tủng tìm nói, nói, Diệp Vinh, Hứa Minh, hai vị lai lịch hẳn là cũng không đơn giản đi. Bằng không như thế nào sẽ biết này đó. Liên tính là bọn họ này đó an phận thủ thường học sinh, nhìn đến trường hợp này nhiều ít vẫn là có chút mờ mịt vô thố, chỗ nào giống này hai cái như vậy thông dòng tự nhiên. Diệp Ngộng Long sờ sờ cái mũi, cười nói, cái này sao? Giống nhau giống nhau. Lâm Cảnh Ngọc hư nhẹ một tiếng, có chút bất mãn với hắn. Cảm thấy này hai người có chút không đủ bằng hưu, bất quá hắn cũng chỉ là tò mò cũng không phải thật sự muốn tìm hiểu hai người ra thất, cũng liền như vậy đi qua. Nhưng thật ra nhìn đến bên cạnh Vân Nguyệt Phong như suy tư gì bộ dáng, không khỏi hỏi, Vân Huynh việc này suy nghĩ cái gì. Vân Nguyệt Phong buông chén trà nhàn nhạt cười nói, ta suy nghĩ, lai lịch bất phàm hẳn là vị kia một công tử. Diệp Mộng Long cùng hứa chính nguyên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Chắc không được một tướng coi trọng người này Quả nhiên thông minh bất phàm. Lâm Cảnh Ngọc có chút nghi hoặc, hắn như thế nào không thấy ra tới vị kia một công tử có cái gì bất phàm chỗ, chính là một cái lớn lên xinh đẹp cậu ấm mà thôi A Vân Nguyệt Phong lắc đầu, đồng dạng có chút nghi hoặc cũng không ở nói nhiều. Có tin tức, mới vừa rồi bệ hạ sai người chuyển chỉ, lễ bộ tả hưu thị lang cấu kết thủ hạ quan viên tiết lộ khảo đề. Những cái đó bị trảo người đều là mua quá khảo đề. Bệ hạ ý chỉ liền rán ở trường thi bên ngoài. Đại gia mau đi xem một chút. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức người vội vã trở về kêu lên. Thức mau, đại đường người liền một dũng mà ra, sôi nổi hướng trường thi phương hướng chạy tới. Lâm Cảnh Ngọc nhìn xem mặt khác ba người, chúng ta cũng đi. Vân Nguyệt Phong do dự một chút, gật gật đầu. Diệp Ngộng Long cười nói, Lâm Huynh cùng Vân Huynh đi trước đi, chúng ta liền trước không đi xem náo nhiệt. Vân Nguyệt Phong cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, kéo còn muốn nói chuyện Lâm Cảnh Ngọc đi rồi. Hứa Huynh, Ngươi nói hắn có phải hay không đoán được chúng ta thân phận? Diệp Ngộ Long có chút lo lắng nói. Hứa Chính Nguyên lắc đầu nói, hắn chưa thấy qua chúng ta, không quá khả năng. Nếu bọn họ là học sinh, liên tính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được đường chiều thừa tướng có thể phái trong chiều quan viên giả thành bình thường học sinh xen lẫn trong những người này đôi tìm hiểu tin tức. Diệp Ngộ Long nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, cũng là. khắp thiên hạ có thể so một tướng ý tưởng giống nhau kỳ quái người khẳng định không nhiều lắm. Diệp đại nhân, Hứa đại nhân. Chờ đến người đều đi hết, một cái áo sám nam tử xuất hiện ở hai người trước mặt, thấp giọng nói, mục tướng phân phó, hai vị đêm nay liền có thể rời đi nơi này. Hai người song song nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật làm cho bọn họ tiến cống viện khảo thí liền phiền toái. Trước đừng nói lặp lại dự thi có phải hay không trái pháp luật, liền nói vạn nhất một cái vận khí không hảo không thi đầu, vậy thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hai người vui mừng gật đầu nói, đà tạ mục tướng. Áo sám nam tử nhìn nhìn hai người, tiếp tục nói. Mục tướng nói thỉnh hai vị đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cùng hắn cùng nhau đến trường thi giám thị. Giang giác, hai người cổ có chút cứng đờ quay đầu nhìn đối phương. Hai ngày này gặp qua bọn họ thí sinh mà khi thật không ít, nếu là đến lúc đó làm người nhận ra tới trường thi cửa bố cáo bài thượng. Gián Minh Hoàng Thánh chỉ mặt trên cái đỏ rực đế vương vấn tỷ biểu hiện này, Trương Minh Hoàng Lụa gấm thượng viết nội dung chân thật cùng đế vương quyền uy. Xem xong rồi Thánh chỉ, có không ít người nhịn không được chửi ầm lên, cũng có người hô to bệ hạ Thánh Minh. Dung ương có chút quấn bách đứng ở trong đám người, tuy rằng đã ở này đó học sinh chung lăn lộn hảo chút thời gian, nhưng là hắn cái này lòng tử lòng tôn rốt cuộc không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ thói quen. An mặc một thân bố y y hẻ nho sang đứng ở những người này trung gian, dung ương vẫn là có chút không được tự nhiên. Nhìn nhìn lại thánh chỉ thượng viết kia thật dài một chuỗi tên còn có mãn môn sao chạm từ từ chữ, cũng nhịn không được một trận ra đầu dẹt run. Biểu cứu, từ trong đám người rời khỏi tới vừa lúc liền nhìn đến đồng dạng ăn mặc một thân bố y hiền nam cung dực đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình dung ương nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi qua đi tiêu lên nam cung dực đánh giá một phen dung ương bộ dáng không khỏi gật đầu cười nói không tồi còn có chút bộ dáng dung ương bất đắc dĩ cười khổ nam cung dực vô vô bở vai của hắn cười nói người mẫu phi thác ta đến xem ngươi xem ngươi còn thói quen thoạt nhìn cũng không tệ lắm dung ương gật đầu nói còn hành biểu kiêu vạn nhất ta mấy ngày này Dung ương cũng kiến thức không ít thí sinh học sinh, trong đó rất nhiều người đều là tài hoa bất phàm hạng người. Dung ương đối chính mình thật đúng là không có gì tin tưởng. Nam Cung Dực cười nói, tận lực đó là, ngươi nguyên bản liền không phải đọc cái này, liền tính thi không đậu, cũng không ai sẽ trách ngươi. Dung ương lúc này mới yên tâm mới tới, gật đầu nói, đa tạ cứu cứu, cứu cứu trở về nói cho mẫu phi, ta hết thể đều hảo, không cần lo lắng. Nam Cung Dực gật đầu ứng hạ. Dung ương có chút tò mò hỏi, cứu cứu như thế nào sẽ đến nơi này? Tổng không phải là chuyên môn tới xem hắn đi. Nếu là tìm hắn cũng nên đi khách điểm mới đúng. Dung ương nhìn lướt qua phía trước cách đó không xa thông cáo bài, thấp giọng nói, phụng mục tướng chi mệnh đến xem này đó thí sinh thế nào. Đừng bởi vì sự tình hôm nay, ảnh hưởng ngày mai khảo thí. Dung ương cười nói, hẳn là không thể nào. Hôm nay những người đó bị bắt, bọn họ hẳn là cao hưng mới đúng. Không chỉ có là bởi vì công bằng nguyên nhân, càng bởi vì thiếu không ít đối thủ. Nam Cung dực mỉm cười gật đầu nói, Xem ra xác thật là một tướng nhiều lo lắng, những người này đều cũng không tệ lắm. Đối thủ cạnh tranh thiếu, đối này đó học sinh tới nói cũng là một chuyện tốt. Mười năm gian khổ học tập khổ độc, nói vậy những người này cũng không dễ dàng như vậy đã chịu những việc này ảnh hưởng. Nam Cung Dực vừa lòng gật gật đầu cảm thấy chính mình có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Xoay người lại dặn dò dung ương vài câu, Nam Cung Dực cũng xoay người rời đi. Nhìn Nam Cung Dực xoay người rời đi bóng dáng, đang xem xem trước mặt lui tới đám người. Dung ương có chút bất đắc dĩ thở dài Mấy năm nay thân là trang thân vương thế tử Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực yêu tú người Nhưng là thẳng đến rời đi trang vương phủ quang hoàn Cùng này đó không biết hắn thân phận người quẹ với nhau Hắn mới thẳng đến chính mình thế Nhưng liền dung nhập những người này bên trong đều có vẻ phá lệ khó khăn Càng không cần phải nói muốn hôn đến như cá gặp nước Nam cung dực trở lại hàm trương cung báo cáo kết quả công tác thời điểm Ngự thư phòng dung cẩn đang ở nổi trận lôi đình. Trong thư phòng gian trên mặt đất quỷ đầy đất lớn nhỏ con viên, thần, nam cung dực khấu kiến bệ hạ, một tướng. Dung cẩn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, bình thân, trong kinh thành thí sinh hiện tại như thế nào. Nam cung dực cung kính nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, các thí sinh hết thể đều hảo. Không ít người sôi nổi đau mắng mua bán khảo để vô sỉ hạ người, càng là ca tụng bệ hạ thánh minh. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, đối với người khác xưng không ca tụng hắn hắn cũng hoàn toàn không để ý quay đầu lại quét về phía mọi người Tiếp tục vừa mới vô pháp chơi tính tình, các ngươi muốn thế những người đó cầu tình. Cùng chấm nói nói bọn họ có cái gì tư cách làm chấm thứ bọn họ tử tội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày mới có người có chút gian năn nói, bệ hạ, mãn môn sao chảm thật sự có chút. Trời cao có đức hiếu sinh, còn thỉnh bệ hạ săn sóc ý trời. Săn sóc ý trời. Dung cẩn khinh thường cười lạnh, chấm không đồng ý các ngươi nói chính là không săn sóc ý trời. Khi nào, các ngươi có thể đại biểu ý trời. Mọi người sướng suốt, liên thanh đến không dám. Dung Cẩn thâm sắc lãnh túc nhìn trầm trầm mọi người nói, các ngươi ngại chấm trừng phạt quá độc gác. Nói đến cùng, là lo lắng có một ngày những việc này sắp đến chính mình trên người đúng không? Cảm tình, chấm ái khinh nhóm, hiện tại liền bắt đầu suy xét về sau muốn ăn hối lộ trái pháp luật sao? Thần chờ hoan uổng, thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm, nhật nguyện chứng giám. Câu bệ hạ nắm rõ a. Mọi người sôi nổi kêu hoan, ô nào đến Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn đi nổi lên mày Nếu không có, các ngươi lo lắng cái gì? Vẫn là nói các vị ái khanh cảm thấy chấm là cái vô duyên vô cớ liền phải giết người bạo quân. Các ngươi cho chấm nghe rõ, chỉ cần thành thành thật thật làm chính mình chuyện nên làm, chấm cũng không phải không nói đạo lý người. Nếu là làm cái gì không nên làm, chấm cũng tuyệt không nung chiều. Hôm nay những người này, chính là kết cục. Mọi người trong lòng chấn động, có người âm thầm mà nhìn về phía ngồi ở một bên một thanh y y y một thanh y y y lại không giống thường lui tới như vậy dễ nói chuyện, mở miệng khuyên can. Ngược lại là rũ xuống đôi mắt túi đầu uống trà, phản phất cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Dung Cẩn lạnh lùng nói, không cần xem thừa tướng, trong tâm ý đã quyết hai khuyên cũng chưa dùng. Các người nếu là cảm thấy những người đó không nên chết, đứng ra thế bọn họ đi tìm chết. Một người đổi một người, cũng coi như là công bằng, có ai nguyện ý đứng ra. Mọi người tức khắc không nói gì, liền tính lại thế nào cầu tình ai nguyện ý dùng chính mình một mạng đi đổi người khác một mạng. Bọn họ là trên triều đình lục đục với nhau quan viên. Không phải thập thế làm việc thiện đại thiện nhân. Dung Cẩn khinh thường quét mọi người liếc mắt một cái nói, nếu không có, liền cho chấm câm miệng. Ai lại cầu tình cùng tội phạm cùng tội? Có cái kia công phu ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng cho chấm trở về hảo hảo bàn sai, chấm dưỡng các ngươi không phải vì xem các ngươi diễn kịch. Cút đi. Mọi người mặt như màu đất, nhìn đến Dung Cẩn thật sự tức giận cũng không có người dám lại đi về hổ cẩn, sắc mặt hôi bại lui đi ra ngoài. Đuổi đi những người này. Dung cửu công tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một đám phi vật. Cả ngày chính sự sẽ không làm liền biết xen vào việc người khác. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ cười nói, cùng bọn họ tức giận cái gì. Này đó ở trên triều đình hôn thành tinh người, vô luận khi nào đều sẽ không quên thử hoàng đế tâm ý. Cùng với nói những người này là muốn thay người cầu tình, không bằng nói là muốn tiếp tục thử dung cẩn điểm mấu chốt thôi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, ngày mai vất vả thanh thanh, chờ chúng ta bồi dưỡng ra một đám nhưng dùng người. Liền đem này đó lao đông tây toàn bộ chạy về ra. Một thanh y lìa mỉm cười nhìn dung cẩn nói ra có chút ấu chi nói, cũng thẳng đến hắn bất quá là phát tiết tính tình thôi, chỗ nào sẽ thật sự làm như vậy. Cũng liền không hề khuyên bảo tùy ý hắn hồ nháo, ơn, ta biết. Yên tâm đó là. Quá hai ngày, ta mang thanh thanh đi xem võ cử khảo thí. Hảo, cùng đi. Một thanh y lìa nhẹ giọng cười nói. 198 văn võ song khảo, mang thủ kiểu công tử. Sáng sớm. Sáng sớm trường thi ngoài cửa liền bài đầy người. Sở hữu thí sinh đều mang theo chính mình danh thiếp theo thứ tự tiến vào trường thi khảo thí. Vào cửa phía trước, còn phải tiến hành lệ thường kiểm tra, xem có hay không người bí mật mang theo tiểu sao vào bàn gian lận. Này nguyên bản cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, mà có thể là một đoàn nhưng nói là Hoa Quốc người đọc sách trung ưu tú nhất nhân tài đều khiếp sợ không thôi lại là đứng ở trường thi cửa tên kia bạch ý lý nữ tử. Chỉ thấy trường thi bên ngoài tấm biển phía dưới đứng cho rằng dung mạo rửa sạch tuyệt trần bạch tỷ địa nữ tử nhất thượng đẳng cống phẩm tuyết tơ tam dệt thành màu trắng la trên áo theo màu bạc tường vân cùng tiên hạc bản vẽ một đầu tóc đen ván khởi một cái đơn giản thanh nhã búi tóc búi tóc gian châm một chi năm cánh phượng hoàng tua bạc bộ diêu coi trọng lại tựa như băng thanh ngọc khiết cửu thiên tiên nữ rồi lại càng nhiều vài phần lệnh người không dám mạo phạm tôn quý uy nghi cơ hồ là trong phút chốc sở hữu đều đoán được nữ tử này thân phận đương triều đại thừa tướng mục thanh y, y, y. Không nói như vậy Trang vẫn cùng tư dung khí độ, liền xem nàng chạm vị trí, ngay cả lễ bộ thượng thư cùng thái học học chính trở liên can quan viên đều cùng cung kính kính đứng ở hạ đầu phương, liền biết này nữ tử là cỡ nào quyền cao chức trọng. Trong đám người, Lâm Cảnh Ngọc nhìn đến một thanh y thì trong phút chốc suýt nữa đương trường té ngã. May mắn Vân Nguyệt Phong đứng ở bên người thuận tay phục hắn một phen. Lâm Cảnh Ngọc có chút thất thố bắt lấy Vân Nguyệt Phong ống tay áo, thấp giọng kêu lên, "Vân huynh, cái kia, cái kia." Im tiếng. Vân Nguyệt Phong thấp giọng nói, ngươi muốn cho mọi người đều nghe được sao? Lâm Cảnh Ngọc sơ soạn một phên hãn, lôi kéo Vân Nguyệt Phong rời khỏi trong đám người, đẩy đến một người thiếu trong một góc mới thân mình mềm nhũn rửa tới rồi phía sau trên tường, cái kia cư nhiên là, như thế nào không nghe nói qua một tướng đi bành thành? A, ngày đó cùng một tướng cùng nhau chính là, là đường kim bệ hạ. Vân Nguyệt Phong vững vàng nói, chỉ là sau lưng gắt gao nắm chặt tay biểu hiện hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không như mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt mồ hôi lạnh Lâm Cảnh Ngọc, Vân Nguyệt Phong do dự một chút nói, kỳ thật chúng ta ở Kinh Thành. Hẳn là cũng gặp qua một tướng. Ấn. Ngươi là nói Lâm Cảnh Ngọc cũng là người thông minh, đi vào Kinh Thành lúc sau vì ôn thư căn bản không có gặp qua bao nhiêu người, họ một. Liên một cái. Thiên nột. Chúng ta có thể hay không cùng một tướng qua có duyên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cư nhiên còn có mắt không trọng, căn bản là không có nhận ra nhân ra thân phận. Vân Nguyệt Phong quay đầu lại có chút ngơ ngẩn nhìn nơi xa trường thi cửa kia bạch y, y như tuyết mỹ lệ nữ tử trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh một thanh y y bình tĩnh nhìn trường thi cửa các thí sinh những người này đều là tây việt triều đỉnh tương lai hy vọng cũng là toàn bộ tây việt người đọc sách chung người xuất sắc nhưng là những người này chung rất lớn một bộ phận cuối cùng đều chú định tất nhiên muốn thi rớt bọn họ có sẽ tiếp tục chuẩn bị tiếp theo hạ lần sau có sẽ dứt khoát chưa gượng dậy nổi chư vị học sinh phụ bệ hạ thánh dụ lần này ân khoa thi hội hôm nay bắt đầu Các vị đều là Tây Việt tương lai hy vọng, bản tướng cũng hy vọng có thể ở bảng đơn thượng nhìn đến các vị đại danh. Tương lai có thể cùng chư vị cùng chiều làm quan, bản tướng rất may. Đến tận đây, vọng chư quân hết thể thuận lợi. Mục thanh y gì trầm giọng nói. Đa tạ mục tướng dạy bảo. Chúng học sinh đứng dậy tạ nói. Mục thanh y gì gật gật đầu đối bên người lễ bộ thượng thư nói, bắt đầu đi. Khó được mục thanh y gì thân là nữ tử, nhưng thật ra không có hướng giới những cái đó quan chủ khảo thao thao bất tuyệt Làm lễ bộ thượng thư thoáng sửng sốt sửng sốt phục hồi tinh thần lại mới vội vàng tuyên bố, ân khoa thi hội bắt đầu, chư vị cử tử chuẩn bị nhập viện dự thi. Chúng học sinh bài đội ngũ nhất nhất tiến vào trường thi. Thân là quan chủ khảo, nguyên bản cũng không có gì đại sự. Chỉ là ở bắt đầu phía trước giảng nói mấy câu nỗ lực một phen. Sau đó 3 ngày khảo thí yêu cầu ở đây.